Mặc dù chỉ là hỏa diễm huyên hóa, chẳng qua nhưng cũng không phải bình thường hỏa linh, mỗi cái cơ hồ đều có thánh nhân sơ kỳ thực lực. cửu đầu long tử gầm thét, hoặc chạy hoặc bay lượng, mà mỗi một cái long tử đều có cao 30, 40 mét lớn, mặc dù không kịp tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu, chẳng qua về số lượng lại chiếm hưu rất lớn ưu thế. Tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu đều biết, nương tựa theo chín đầu hỏa linh, là không cách nào giết chết tôn ngộ không hai người. Quỷ này diện người là định dùng chín đầu hỏa linh Cùng thông thiên hỏa trụ kéo dài thời gian Sau đó lại lần chuẩn bị cái kia siêu cấp đạo thuật Nếu biết người mặt quỷ tâm tư Vậy liền đánh gãy không thể để cho hắn được như ý Lão đại, ta ngăn chặn cái này chín đầu xuất sinh Người nghĩ biện pháp phá vỡ kia hỏa trụ Không thể để cho cái kia mặt quỷ người hoàn thành Một tiếng la lên Lục nhĩ mi hầu vung tay lên Xích huyết du long côn đã từ trong hư không xuất hiện Đã đến cái này trước mắt Ai cũng không dám tại tư tảng Nắm chặt xích huyết du long côn, đồng thời chỉ biết quanh thân xoay quanh năm đầu thần long bay ra, quay người ở giữa, lục nhĩ mi hầu đã cùng chín đầu hỏa linh chiến tại một đoàn. Mà tôn ngộ không lại một tay cầm kim cô bổng, hiện lên trung bình tấn tư thế, vậy mà liền này không nhúc đích. Tôn ngộ không mặc dù không nhúc đích, chẳng qua kim cô bổng lại bắt đầu càng không ngừng rung động, tựa hồ là bởi vì đạt được năng lượng khổng lồ từ đó hết sức hưng phấn. Cứ như vậy, 8 cái hô hấp đi qua. Lục nhĩ mi hầu bên kia vẫn cùng chín đầu hỏa linh đại chiến Cái này chín đầu hỏa linh mặc dù sau đó thánh nhân sơ kỳ thực lực, chẳng qua phối hợp lại tương đương ăn ý, mà lại còn có riêng phần mình đặc biệt thần thông. Nếu như không phải dựa vào năm giọt chân long máu huy năng áp chế, lục nhĩ mi hầu chỉ sợ sớm đã suy tàn. Một bên khác, đi qua 8 cái hô hấp tụ lực, tôn ngộ không rốt cục mở hai mắt ra, sau đó, vung ra cái này ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng một côn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 76 đánh giết. Kỳ thật, thân ở hỏa trụ bên trong người mặt quỷ, đã thấy tôn ngộ không tụ lực, thế nhưng là người mặt quỷ nhưng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là tiếp tục tại kết bắt đầu ấn. Bởi vì người mặt quỷ có cái này tự tin, bất luận là đối với tôn ngộ không hiểu rõ vẫn là đối với cái này thông thiên hỏa trụ lực phòng ngự, cái này đều để người mặt quỷ có thể không nhìn tôn ngộ không công kích, từ đó bình yên chuẩn bị cái này siêu cấp đạo thuật. Rốt cục, 8 cái hô hấp sau đó, tôn ngộ không ngẩn đầu lên, nhìn qua cách đó không xa thông thiên hỏa trụ. Tôn Ngộ không vung ra ở trong tay Kim Cô Đồng. Đồng dạng, Kim Cô Đồng vậy trong nháy mắt dài ra. Đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt người mặt quỷ, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý cười. Chỉ cần chờ thông thiên hỏa trụ đỡ qua một cách này, khi đó, liền là hai người bọn họ hủy diệt thời khắc. Bất quá, làm người mặt quỷ nhìn thấy Tôn Ngộ không quét ngang mà đến Kim Cô Đồng đột nhiên biến mất tại không trung sau đó, người mặt quỷ rốt cục cảm thấy một điểm không thích hợp. Khi thật chính xác tới nói, Hẳn là kim cô đồng nửa đoạn trước biến mất tại trong hư không Mà phần sau đoạn Vẫn còn tại tôn ngộ không trong tay Thế nhưng là đến lúc này Coi như biết tôn ngộ không kim cô đồng tuyệt đối có gì đó quái lạ Thế nhưng là người mặt quỷ Nhưng cũng không kịp làm ra cái gì Bởi vì kia siêu cấp đạo thuật Chỉ còn cái cuối cùng thủ hấn liền hoàn thành Người mặt quỷ đang đánh cực Hán cược bản thân thông thiên hỏa trụ Có thể ngăn cản kim cô đồng dù là một giây Thậm chí một cái sát na đều được Nhưng mà sau một khắc Người mặt quỷ liền biết bản thân thua cuộc. Không có khả năng, không có khả năng. Theo người mặt quỷ không thể tin la lên bên trong, kim cô bổng vậy mà từ thông thiên hỏa trụ bên trong trống rông xuất hiện, sau đó, hung hăng một gậy quất vào người mặt quỷ trên mặt. Lục nhĩ mi hầu, xem người rồi. Lục nhĩ mi hầu mặc dù cùng chín đầu hỏa linh hôn chiến, chẳng qua nhưng cũng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tôn ngộ không cùng người mặt quỷ, mắt thấy tôn ngộ không vậy mà thật phá vỡ hỏa trụ phòng ngự đồng thời còn đánh gãy người mặt quỷ đạo thuật Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng không khỏi vui mừng. Thế nhưng là cái này còn chưa kết thúc, Tôn Ngộ Không kim cô bổng quất vào người mặt quỷ trên mặt sau đó, Tôn Ngộ Không đồng thời không có thu hồi kim cô bổng, mà là lần nữa phát lực, trực tiếp đem người mặt quỷ cho đánh bay ra thông thiên hỏa trụ. Nghe được Tôn Ngộ Không la lên, Lục Nhĩ Mi hầu cắn răng một cái, cả người toàn thân thổ nguyên tố dông nhiên nổ tung, chung quanh chín đầu hỏa linh bất ngờ không để phòng nhau nhau lùi lại một bước, thừa dịp cái này khe hở, Lục Nhĩ Mi hầu hai chân đột nhiên đạp mạnh cả người đã giống như một phát như đạn tháo, thẳng tắp đánh tới từ trong cột lửa bay ra người mặt quỷ. Phía dưới chín đầu hỏa linh vậy cấp tốc kịp phản ứng, nhao nhao phát ra gầm lên giận giữ dự định trở lại cứu chủ, chẳng qua lại bị năm đầu thần lòng không muốn mạng của lấy, không thoát thân được. Lúc này Lục Nhĩ Mi hầu đúng lúc phi thân mà thôi tại người mặt quỷ phía trên, sau đó hai tay dơ cao đồng thời giữ tại cùng một chỗ, hướng về phía giữa không chung người mặt quỷ toàn lực nện xuống. Lúc này người mặt quỷ dường như quá bị chói lại bình thường, cũng không né tránh. Dàn rắn, rắn chắc chắc chịu Lục Nhĩ Mi hầu một kích toàn lực. Phản phất một viên sao băng rơi xuống đất, người mặt quỷ bằng một tiếng rơi đập trên mặt đất, đồng thời đem mặt đất đập ra một cái thật sâu hô to. Thế nhưng là, đây hết thảy còn chưa kết thúc. Người mặt quỷ mới vừa vận nện vào mặt đất, còn chưa kịp động một cái, chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng rơi xuống từ trên không. Sau đó, người mặt quỷ nhìn thấy một lần cuối cùng, liền là tôn ngộ không tràn đầy nước mắt hai mắt. Người lai, tại Lục Nhĩ Mi hầu vọt lên trong ngáy mắt Tôn Ngộ Không liền khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, sau đó nắm lấy kim cô đổng cũng là một cái bổ nhào bay lên. Làm Lục Nhĩ Mi hầu đem người mặt quỷ nện vào dưới mặt đất thời điểm, Tôn Ngộ Không cầm kim cô đổng theo sát phía sau, kết quả cuối cùng chính là, người mặt quỷ chi lai được đến mở hai mắt ra, Tôn Ngộ Không kim cô đổng liền đã trực tiếp cắm vào người mặt quỷ cái trán bên trong. Thế nhưng là, không đợi Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu bông lỏng một hơi, cái kia mặt quỷ người bỗng nhiên toàn thân giãy lên dựng rực hỏa diễm trực tiếp liền đem tôn ngộ không cho bao vào. Tốc độ kia nhanh chóng, để tôn ngộ không căn bản không kịp phản ứng. Mà lục nhĩ mi hầu nhưng cũng bị giật nảy mình, còn chưa kịp thu hồi kia năm đầu thần Long liền đã bị quỷ này diện trên thân người liệt hỏa cho cuốn vào. Làm người mặt quỷ sau khi chết, kia chín đầu hỏa linh cũng liền biến mất, làm lục nhĩ mi hầu bị liệt hỏa quét sạch sau đó, kia năm đầu thần long hộ chủ xuất ruột, theo lục nhĩ mi hầu vậy mà bản thân xông vào kia liệt hỏa hừng hực bên trong. Bất luận là tôn ngộ không hay là lục nhĩ mi hầu, toàn bộ không có tiếng vang, thậm chí tới la lên thanh âm đều không có. Làm liệt hỏa đốt hết, trên mặt đất, chỉ còn lại có một đống cho tàn. Lúc này, nơi xa một gốc cổ thụ đằng sau, đi từ từ ra một bóng người. Bóng người này thấp giọng một câu thở dài, sau đó vung tay lên, trước đó bao phủ nơi đây kết giới, đã biến mất. Vừa mới vẫn là dị thường đại chiến kịch liệt, trong nháy mắt lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một trận gió nhẹ thổi tới ngay cả đống kia cho tàn, vậy không có thổi tan. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, đây hết thẻ đều lộ ra như thế quỷ dị. Đông nhiên xuất hiện cường địch, một thân cường hãn hỏa hệ đạo thuật, lại thêm phản phất dùng mãi không cạn linh lực, rõ ràng bị Kim Cô Đồng Xuyên thủng đầu lâu trợn hóa thân liệt hỏa. Đây hết thảy chỉ sợ, chỉ có vừa mới phía sau cây người thần bí mới biết được nhân quả đi. Cùng lúc đó, Phật môn chiếm lĩnh thiên đình, đang phát sinh một trận đáng sợ thai nạn. Nguyên lai Phật môn tại chiếm thiên sau đó đã trở thành tam giới cường đại nhất một thế lực, thế nhưng là không nghĩ tới về sau truy sát tôn ngộ không quá trình bên trong, liên tiếp thất bại. Chẳng những Phật tổ như Lai bị giết, từ khóa trước mà đến hai đại thánh nhân càng là một chiếc một sau bị tôn ngộ không chỗ chém. Trong lúc nhất thời Phật môn thần hồn nát thần tính, bất luận là đệ tử Phật môn vẫn là kim cương la hán, toàn bộ co đầu rút cổ tại thiên đình, một bước cũng không dám bước ra. Bọn họ bị tôn ngộ không đánh sợ, là thật sợ rồi. Thế nhưng là, Làm Phật môn tại thiên đình co đầu rút cổ một đoạn sau đó, phát hiện kia tôn ngộ không đồng thời không có thừa cơ tiến công thiên đình, thế là còn lại mấy vị Phật đà trong lòng, nhao nhao phát sinh thuộc về mình tính toán nhỏ nhặt. Rốt cục, trọn vẹn 3 tháng, tôn ngộ không lại còn là không hề lộ diện, như vậy thiên đình Phật đà la hán không khỏi suy đoán liên tục, có nói tôn ngộ không cùng khóa trước Phật tổ đồng quy vụ thận, có nói tôn ngộ không chỉ sợ là bị trọng thương, hiện tại nên nhân cơ hội này nhất cử đánh giết tôn ngộ không. Chẳng qua này cái đề nghị trong nháy mắt liền bị tất cả mọi người không nhìn. Mặc kệ như thế nào, không có tôn ngộ không cái này huy hiếp, mặc dù là tạm thời, kia Phật môn lại bắt đầu có động tác. Cái này cái động tác thứ nhất, liền là tuyển ra một cái mới Phật tổ, dẫn đầu Phật môn đoàn kết nhất trí, chống lại tôn ngộ không. Đề nghị này tự nhiên bị tất cả mọi người vô điều kiện thông qua, thế nhưng là tiếp xuống nhưng lại xảy ra vấn đề, đó chính là, ai làm Phật tổ? Khổng tước Đại Minh Vương Phật Di Lặc Dược Sư Phật hoặc là nhiên đăng cổ Phật, a di Đà Phật. Mỗi người đều nghĩ tự mình làm Phật tổ, thế nhưng lại lại không người có thể phục chúng. Toàn bộ Phật môn, triệt để hỗn loạn, chỉ cần có chút danh vọng có chút bản lĩnh, toàn bộ kéo bè kéo cánh, vì chính mình ra tăng thẻ đánh bạc. Hôm nay, liền là Phật môn tất cả Phật đã quyết định, tuyển Phật đại hội. Mục đích, liền là tuyển ra một vị Phật tổ, trở thành Phật môn Chí tôn. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người ngồi xuống, đại hội sắp lúc bắt đầu. Trận chuyển ra một tiếng chấn động toàn bộ thiên giới nổ lớn. Mà bạo tạc đầu nguồn, chính là nguyên bản lăng tiêu bảo điện, hiện tại đại hùng bảo điện. Lập tức, Phật môn đám người tất cả điên cuồng. Mặc dù trước đó vì Phật tổ chi vị không khỏi minh tranh ám đấu, thế nhưng là một khi có vượt qua bọn họ giới hạn sự tình phát sinh, tất cả mọi người vẫn là rất đoàn kết. Thế nhưng là không đợi mấy vị Phật đã tiến đến xem xét, toàn bộ thiên đình bỗng nhiên liền giấy lên một trận đại hỏa. Mà lửa này, cũng không phải là phổ thông hỏa toàn bộ đều là Thái Dương Kim Hỏa. Hơn nữa, còn là giữa thiên địa thuần chính nhất Thái Dương Kim Hỏa. Phô thiên cái địa hỏa diễm trong chấp mắt liền quét sạch gần phân nửa thiên đỉnh, bất luận là cây cối vẫn là kiến trúc, chỉ cần dính vào Thái Dương Kim Hỏa, liền toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Chẳng qua này Thái Dương Kim Hỏa phản phất có ý chí bình thường, hết lần này tới lần khác vòng qua bàn đảo viên. chương 77, Thôn Phệ Kim Ô Mấy vị Phật đà xem xét ngọn lửa này hùng mánh như vậy, lập tức liền loạn trận cước. lúc này Khổng tước đại minh vương chợt bay lên, phía sau ngũ sắc quang mang lóe lên, nguyên bản hung mánh đánh tới thái dương kim hỏa lại bị quang mang này cho xoát tản một hối. Phía dưới chúng Phật chỉ một thoáng vung tay hô to. Mà khổng tước đại minh vương vậy mười phần đắc ý phía sau mình ngũ sắc thần quang mặc dù không có năm đó khổng tuyên khổng thánh nhân như vậy thần kỳ, chẳng qua vậy không kém là bao nhiêu. Chỉ cần mình có thể diệt lửa này, đến lúc đó lòng người trộ hướng về, cái này Phật tổ bảo tọa khẳng định chính là mình. Ngay tại khủng tức Đại Minh Vương mừng khắp khởi dự định tiếp tục xoát thời điểm, cái này lửa cháy ngập trời bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về. Nhìn bộ dạng này, giống như là bị người nào cho hút trở về. Mới vừa dự định xoát động ngũ sắc thần quang khủng tức Đại Minh Vương lập tức xứng sở, sau đó liền nộ khí trùng thiên. Cũng dám cướp ta công lao. Đây là ai? Không muốn sống không thành. Vốn là muốn mượn nhờ trận này đại hỏa thu mua lòng người, nhưng không ngờ bị người đoạt trước. Khủng tức Đại Minh Vương nhất thời liền nộ từ trong lòng đến. Nổi lòng ác độc, phía sau hai cánh khẽ vỗ, đi theo này cũng quyển mà quay về hỏa diễm liền đuổi theo. Mà phía dưới chúng hòa thượng không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là khổng tức đại minh vương làm thủ đoạn gì từ đó lui ngọn lửa này. Cũng không quản mọi việc đi theo khổng tức đại minh vương liền đuổi theo. Thế nhưng là làm bọn này hòa thượng còn chưa đi qua một nửa thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến hết thảm một tiếng. Thính hai trong nháy mắt liền nghe ra tới, cái này kêu thảm chính là kia khổng tức đại minh vương. Làm kêu thảm biến mất Chúng hòa thượng liền biết không tốt, vừa định quay người về chạy về chạy, đồng nhiên lại nghe được một thanh âm chuyển đến, đừng chạy, không còn kịp rồi. Thanh âm chưa dứt, lúc đầu cuốn ngược mà quay về Thái Dương Kim Hỏa, đồng nhiên lấy to lớn hơn thất thố điên cuồng đánh tới. Mà lại theo hỏa diễm tới gần, vậy mà từ lửa cháy ngập trời bên trong từ phía trên mà lên chín cái màu vàng kim đại điểu. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này chín cái chim toàn thân màu vàng kim lông vũ, thần tuấn dị thường, chẳng qua lại mọc ra ba cái chân. Cái này 9 cái, chính là kia hậu nghệ năm đó về sau nghệ thần cung bắn xuống 9 cái tam túc kim ô chỉ bất quá rõ ràng sớm đã chết đi tam túc kim ô vì sao sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn chỉ huy cái này vô tận Thái Dương Kim Hỏa truy sát Phật môn đám người. Khi một đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung thời điểm, đáp án rốt cục công bố. Á ah ha ha, không nghĩ tới ta lão chứ cũng sẽ có uy phong như vậy một ngày a hả giận, quá hết giận. Không sai, trận này Thái Dương Kim Hỏa bột phát phía sau màn hát thủ chính là Nguyên Thiên Đồng Nguyên Xoái, Chư Bát Giới. Nguyên Lai, like, tự nhiên nhật tại bàn tơ động cùng Tôn Ngộ không đường tam tạng hai người phân biệt sau đó, trư Bát Giới chỉ có một người đi tới Nguyệt Cung tìm kiếm hàng Nga. Bất quá khi trư Bát Giới đến Nguyệt Cung thời điểm, lại phát hiện mất cả tháng cung giống tuyết, vậy mà không thấy hàng Nga thân ảnh. Tỉ Tì mị tìm nhiều lần, vẫn không có hàng Nga một tia vết tích. trư Bát Giới liền đoán được hàng Nga rất có thể đã không tại Nguyệt Cung. Thiên đình bị này lại biến. Lấy Hằng Nga tâm tính là chắc chắn sẽ không lại Nguyệt cung vượt biên quãng đời còn lại. Thế nhưng là, kia Hằng Nga lại đi nơi nào? Rơi vào đường cùng, chư Bát Giới lại len lén chạy về Thiên Đình, mặc dù Thiên Đình đã bị Phật Môn Triệt để chiếm lĩnh, chẳng qua chư Bát Giới từng tại Thiên Đình làm mấy vạn năm Thiên đồng Nguyên Soái, tránh đi Phật Môn thai mắt tiến vào Thiên đỉnh đối chư Bát Giới tới nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là tại ngày này cùng, chư Bát Giới rổng giá tìm tháng 3 có thừa, lại vẫn không có phát hiện Hằng Nga tung tích. Hàng Nga đến cùng đi nơi nào? Thiên đình không có, vậy liền đi nhân gian. Cứ như vậy, Trư Bát Giới có hạ giới đã đến nhân gian, thế nhưng là làm heo Bát Giới đem có thể nghĩ tới địa phương tất cả tìm một lần sau đó, vẫn không thu hoạch được gì. Lúc này, Trư Bát Giới bỗng nhiên sợ hãi. Chẳng lẽ Hàng Nga xảy ra ngoài ý muốn? Nghĩ đến đây, Trư Bát Giới không khỏi toàn thân toát ra một cỗ hàn ý không kịp nghĩ nhiều, Trư bắt Giới đi thẳng tới địa phủ, tìm kiếm Diêm La Vương, xem xét sinh tử bộ. Khả năng lúc này nghi vấn lại tới, không nút đình đều bị Phật môn chiếm lĩnh, địa phủ này làm sao vẫn là Diêm La Vương định đoạt? Kỳ thật, cái này không thể không nói như Lai xác thực có tầm nhìn xa. Tiến đánh Thiên Đình đồng thời chiếm lĩnh, là bởi vì Thiên Đình chính là phương Đông Long mạch Tri tổ, hội tụ vô tận thiên địa linh khí, chính là toàn bộ bản cổ giới khiến cho nồng nặc nhất mấy nơi một trong. Ma địa phủ, chẳng những không có một tia linh khí, mà lại quỷ khí âm trầm, vô cùng vô tận nghiệp lực khắp nơi đều là Chỗ như vậy đối với Phật môn tới nói không có chút nào ý tứ. Mà lại địa phủ cũng có địa tạng vương chấn thủ, cho nên có phải hay không chiếm lĩnh địa phủ, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, mà lại vạn nhất bởi vì tranh đấu ngược lại là địa phủ hoan hồn bỏ trốn, đến lúc đó thiên đạo tức giận, đó cũng không phải là đùa giỡn. Thế là chư bắt giới mới có thể thuận lợi kiên định Diêm La Vương. Thế nhưng là làm heo bắt giới xem xét sinh tử bộ thời điểm, vậy mà không có tìm được hàng Nga danh tự. Địa phủ sinh tử bộ chính là thiên đạo sơ thành là tự nhiên hình thành thiên điệu nhân ba sách một trong, thiên thư phong thần bảng, địa thư đại địa thay mảng, nhân thư sinh tử bộ. Mà sinh tử bộ lại phân làm sinh sổ ghi chép cùng chết sổ ghi chép, sinh bút toán trở thế gian toàn bộ sinh linh, bất luận nam nữ già trẻ đều ở đây sổ ghi chép. mà chết bút toán trở tất cả vong linh. Chỉ cần bỏ mình, danh tự liền sẽ tại sinh sổ ghi chép biến mất, chết sổ ghi chép xuất hiện. Đây là thiên đạo luân hồi. Thế nhưng là, để trừ bắt giới kinh hãi là Bất luận sinh sổ ghi chép chết sổ ghi chép, tất cả cũng không có hàng Nga danh tự. Thế gian này, có ba loại người danh tự không tại sinh tử bộ bên trong, một chính là chứng đạo thánh nhân. Làm chứng được thiên địa đại đạo, liền trở thành tồn tại cùng trời đất tồn tại, tính danh tự không tại sinh tử bộ bên trong. Hai chính là cưỡng ép phát hỏa đánh tan, liền như là tôn ngộ không năm đó một bút vẽ lên toàn bộ hầu tộc, từ đó hầu tộc sở thuộc đều không tại sinh tử bộ bên trong. Ba chính là thiên đạo người. Thiên đạo người. Là thiên địa đại đạo thai ngén mà sinh, vì bảo trì thiên đạo cân bằng, tiêu chữ thiên đạo thai hoàng ẩm. Cái này cũng không tại sinh tử bộ bên trong. Thế nhưng là, cái này hằng Nga, đến cùng là nguyên nhân gì? Càng nghĩ, lại nghĩ không ra cái nguyên cớ, chứ bắt giới đành phải quay người trở về thiên đình Kết quả chứ bát giới càng nghĩ trong lòng càng lấp, càng nghĩ trong lòng lựa giận càng là khống chế không nổi. Chẳng qua chứ bát giới cũng biết, bằng vào thực lực của mình, là vô luận như thế nào vậy đánh không lại cái này đầy trời Phật đà. Chẳng qua chư bát giới cũng không phải người ngu, công khai đánh không lại, ta không biết ngầm lấy tới sao. Thế là, tại Phật môn tuyển Phật Đại hội bắt đầu sau đó, chư bát giới liền vụn trộm chạy vào lúc đầu lăng tiêu bảo điện, hiện tại Đại Hùng bảo điện bên trong. Lúc đầu, Phật môn quy định, bất luận phát sinh chuyện gì, Đại Hùng bảo điện đều luôn có chí ít ba vị Phật đà chấn thủ. Bất quá hôm nay chính là tuyển Phật Đại hội, tất cả Phật đà tất cả muốn đi tham gia náo nhiệt, mà lại không có như lai, like. những thứ này Phật đà cũng liền không ở đó không quan tâm Cho nên mới dẫn đến cái này đại hùng bảo điện lại không có một ai. Thế là, trư bát giới liền bắt đầu đại phát thần uy. Khiêng cửu sỉ đinh ba, cái này một bừa cạo, kia một bừa cạo, chỉ đem đại hùng bảo điện cho bá loạn thất bắt ao. Người không biết, tuyệt đối coi là đây là cái nào đó núi hoang miếu hoang. Cuối cùng, chư bát giới đưa ánh mắt khóa chặt tại đã từng trên long ị cười hát hát, chư bát giới đứng dậy bay vọt liền đã rơi vào kia trên long ị. Kỳ thật, lúc ấy như lai chiếm linh thiên đình sau đó là nghĩ rút đi Long ỉ đổi thành bản thân Đài Sen bảo tọa Chẳng qua tại phía dưới Phật Đà thuyết phục sau đó, Như Lai cũng không có đi đổi, mà là trực tiếp ngồi ở trên Long ỉ. Chứ bắt giới ngồi tại trên Long ỉ, nhìn xem phía dưới chẳng cảnh, không khỏi nghĩ tới bản thân năm đó cùng hằng Nga tình cảm lưu luyến bị phát hiện, Ngọc Đế không để ý bản thân công lao cùng chúng thần thuyết phục, sửng sốt đem bản thân đánh vào địa phủ suốt sinh đạo. Từ đây bản thân liền trên lưng cái này nửa lợn nửa người tối ra nghĩ đi nghĩ đi lại Chư bát giới một cỗ tà hỏa tuân ra, gọi ra cửu sỉ đình ba, xoay người một cái liền đem lòng ý đập cho nát bét. Sau đó, trư bát giới liền thấy dưới ghế rồng diện một cái hốc tối bên trong, đặt vào chín khóa kim quang lòng lánh hạt Châu Lại sau đó, chư bát giới liền đem cái này chín khoa hạt Châu trở thành kim đan ăn. chương 78, chư bát giới tiến hóa. Chư bát giới cho tới nay liền 10 phần tham ăn, từ lần trước dẫn đầu yêu tộc tiến đánh thiên đỉnh thời điểm, đi trộm thái thượng lão quân tiên đan sau đó. Trư Bát Giới liền đối loại này vàng óng ánh đan dược đồng dạng đồ vật hoàn toàn mất đi sức chống cự. Cho nên nhìn thấy cái này hốc tối bên trong chín quả kim đan, Trư Bát Giới không hề nghĩ ngợi liền cho nuốt vào bụng. Hắc hắc, Ngọc này đế lao nhi đồ tốt thật là không ít. Kim đan này vậy mà giấu ở dưới ghế rồng diện. Hắc hắc hắc, bất quá hôm nay coi như tiện nghi ta lão trư. Mới vừa nói xong, còn không đợi Trư Bát Giới đứng dậy, đột nhiên phần bụng một trận đau đớn kịch liệt chuyển đến, sau đó chứ bắt giới ngay tại một cô cực kỳ cực nóng trong cảm giác, hôn mê đi. Chứ bắt giới không biết là, cái này chín khỏa kim đan, đó là cái gì Thái Thượng Lao Quân Tiên Đan A, đây chính là năm đó hậu nghệ đại vụ bắn xuống chín cái kim ô sau khi chết biến thành, bên trong lận chứa chính là thiên địa này ở giữa thuần chính nhất Thái Dương Kim Hỏa. Viễn cổ truyền thuyết, yêu tộc đại đế đế Tuấn Cùng Hy Hòa sinh ra 10 tử, bọn họ đã có thần cùng người đặc thủ, lại là kim ô hóa thân, chính là mọc ra ba chân lại biết bay Thái Dương thần chim Có thể về sau bởi vì cái này, 10 con kim ố không nghe Đế Tuấn quy bảo, 10 tử cùng dạo cùng trên 9 tầng trời, dẫn đến nhân gian đại địa đất khô cằn, nhân dân tử thương vô số. Sau vu tộc đại vu hậu nghệ, cầm sạ Nhật thần cung bắn giết 9 cái kim ố cùng bầu trời. Lúc này mới giải cứu nhân gian hạo kiếp. Thế nhưng là bắn giết đại đế Đế Tuấn chi tử chính là tội chết, chẳng qua Đế Tuấn xét thấy hậu nghệ là vì thiên hạ bất tính, xá hậu nghệ tội chết. Chẳng qua Đế Tuấn dù sao liền tang chín con, bi thống không chịu nổi. Thế là động đại pháp lực đem 9 cái kim o hồn phách cùng nắm giữ Thái Dương Kim Hỏa hóa thành 9 cái vô thượng kim đan. Hy vọng một ngày kêu bản thân có thể tìm được phương pháp phục sinh 9 con. Chỉ bất quá không nghĩ tới về sau một trận đại chiến, cao quý như đại đế đế tuấn đều tới vẫn lạc. Yêu tộc sa sút, đạo gia đại hưng. Làm Hạo Thiên lịch thức vạn cấp chứng được Ngọc Hoàng Đại Đế chi vị về sau, chuyển chuyển chi hạ liền đạt được cái này 9 khóa mặt trời kim đan. Thế nhưng là này 9 khóa kim đan ẩn chứa Thái Dương chân hỏa quá mức khủng lồ. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không dám tùy tiện an vào. Phải biết, một cái mặt trời tán phát năng lượng liền đầy đủ toàn bộ bản cổ giới toàn bộ sinh linh cần thiết, 9 cái năng lượng của mặt trời, kia trọn vẹn liền là 9 cái thế giới năng lượng. Thế nhưng là, bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế bản thân chỗ có Đế Long chi giận, nếu như một viên một viên dung hợp thôn phệ, hiệu quả kia muốn giảm bớt đi nhiều, một vòng mặt trời kìm đan có thể hấp thu một phần 10 thế là tốt rồi. Chân quý như thế chi vật, Ngọc Hoàng Đại Đế làm sao bỏ được phong phú của trời a? Thế là, đem hắn phong tại Hàn băng hộp gấm bên trong, hy vọng về sau có thể tìm được trí hàn chi vật tới Trung Hòa, khi đó, mới có thể nhất cử dung luyện chín khỏa mặt trời kim đan. Khi đó, giữa thiên điệu bản thân sẽ không còn địch thủ. Coi như là Tây Thiên Như Lai, cũng là búng tay có thể phá. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, không đợi Ngọc Đế tìm được chí hàn chi vật, kết quả thiên đình liền bị Phật môn chiếm lĩnh, mà bản thân càng là vẫn lạc. Cho nên cái này chín khỏa mặt trời kim đan vẫn tồn tại ở dưới ghế rồng. Vậy mà không người biết được. Hiện nay, lại bị trư bát giới an nhầm, trong ngáy mắt đó buộc phát Thái Dương Kim Hỏa, trực tiếp liền đem trư bát giới cho đốt thành hư vô. Mà cái này bắn ra hỏa diễm, cũng chính là Phật môn đám người lần thứ nhất nhìn thấy kia phô thiên cái địa hỏa diễm. Thế nhưng là, kỳ tích thường thường liền phát sinh ở tuyệt đối không chịu phát sinh thời điểm, như thế, mới là kỳ tích. Mà trư bát giới, liền là sáng tạo ra như vậy một cái kỳ tích. Chia 9 khỏa mặt trời kim đan mặc dù một nháy mắt liền đem chư bát giới cho đốt thành hư vô, chẳng qua đừng quên chư bát giới cũng không phải phổ thông thần tiên. Hắn hiện tại thân thể chính là đường tam tạng dùng hư vô độ hóa hoa lấy hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ mà thành. Chỉ cần thế gian này nghiệp lực không hết, chư bát giới liền là bất tử chi thân. Cho nên khi Thái Dương kim hỏa đem ngưng tụ chư bát giới thân thể hồng liên nghiệp hỏa đốt sạch sau đó, chuyện quỷ dị phát sinh, không biết vì cái gì. Một sợi hồng liên nghiệp hỏa vậy mà tại kia cháy hừng hực thái dương kim hỏa bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Dựa theo lẽ thường tới nói, đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Giữa thiên địa kỳ dị hỏa diễm, cũng có khác biệt đẳng cấp, bất luận làm sao so, thái dương kim hỏa đều là so hồng liên nghiệp hỏa không chỉ cao hơn một cái cấp bậc Có thể nói, thái dương kim hỏa liền là bản cổ giới có khả năng dung nạp đẳng cấp cao nhất hỏa diễm. Cho nên khi thái dương kim hỏa vừa mới buộc phát thời điểm mới có thể trong nháy mắt liền đốt sạch chư bát giới hồng liên hỏa thể. Cho nên đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường một màn, liền ngạnh sinh sinh xuất hiện. So thái dương kim hỏa thấp rất nhiều đẳng cấp hồng liên nghiệp hỏa, cứ như vậy ngoan cường cố chấp tại đầy trời thái dương kim hỏa bên trong lẳng lặng tiêu đốt lên. Vậy may mắn lúc này chư bát giới thần thức hôn mê, không phải vậy như thấy cảnh này, khẳng định sẽ hụt chết. Đồng thời, cũng không thể không nói chư bát giới vận khí chuyện tốt. Nếu như cái này chín khỏa kim đan trừ bắt giới là tại Ngọc Đế đạt được trước đó lướt vào, kia bất luận hồng liên nghiệp hỏa có thể có dạng gì kỳ tích, đều tuyệt đối không cách nào tổn lưu một lát, bởi vì khi đó chín khỏa mặt trời trong kim đan, thế nhưng là bao hàm chín cái kim hồ hoàn chỉnh linh hồn. Bất quá về sau bị Ngọc Hoàng Đại Đế đạt được sau đó, để cho tiện bản thân dung hợp tôn kệ, Ngọc Hoàng Đại Đế thế nhưng là bỏ ra 10 phần giá cả to lớn mới xóa đi chín cái kim hố linh hồn cùng ý chí, chỉ để lại tinh thuần bản nguyên thái dương kim hỏa. Nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế biết mình tốn hao to lớn đại giới sau đó lại vì trừ bắt giới làm áo cưới, không biết có thể hay không trực tiếp tức giận sống lại. Rất nhanh, trừ bắt giới ý thức liền chậm rãi thanh tỉnh lại. Làm tỉnh lại một cái mắt, vậy mà phát hiện bản thân cũng chỉ còn lại có một sợi ngọn lửa, lập tức đem trừ bắt giới dọa đến vong hồn đều bốc lên. Mình bây giờ không phải so trước kia, bản thân tất cả linh hồn thần thức toàn bộ biến thành hồng liên nghiệp hòa, nếu như cuối cùng này một sợi ngọn lửa vậy dập tắt lời nói, Vậy coi như thật là hình thần câu diệt, Chết để tiêu tán. Mà khi Trư Bát Giới thần thức một chút dò xét sau đó, lập tức dọa đến lần nữa hôn mê bất tỉnh. Bởi vì hắn chẳng những phát hiện bản thân liền thừa một sợi ngọn lửa, hơn nữa còn bị khổng lồ chẳng có chân trời Thái Dương Kim Hỏa cho bọc ở trong đó, cái này, đây không phải trực tiếp phán quyết tử hình sao? Thái Dương Kim Hỏa kinh khủng, Trư Bát Giới thế nhưng là biết đến rất rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Trư Bát Giới tỉnh lại lần nữa, lần này tỉnh lại Trư Bát Giới đã trấn định rất nhiều. Bản thân cũng không phải không chết qua, sợ cái gì a? Mà sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân vậy mà không chết, mà lại hồng liên nghiệp hỏa kia ngọn lửa còn tại ngoan cường thiêu đốt lên, mặc khác chung quanh kia kinh khủng Thái Dương Kim Hỏa vậy mà cũng chỉ là vây lại bản thân hồng liên nghiệp hỏa, đồng thời không có thôn vẻ hết. Phát hiện này để Trư Bát Giới càng thêm chấn định. Kỳ thật Trư Bát Giới nghĩ rất đơn giản, bản thân vừa mới hôn mê thời gian tuyệt đối không ngắn, đã lúc kia Thái Dương Kim Hỏa không có thiêu đốt bản thân hồng liên nghiệp hỏa. Như vậy hiện tại hẳn là cũng không có việc gì. Không phải vậy bằng vào lúc này nhỏ yếu đáng thương Hồng Liên Nghiệp Hỏa, làm sao có thể ngăn cản được. Nghĩ tới đây, chứ bắt giới liền triệt để yên lòng. Mà yên lòng sau chuyện thứ nhất, liền là khống chế bản thân Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhìn xem có thể trốn ra ngoài hay không. Mặc dù Thái Dương Kim Hỏa không có công kích mình, chẳng qua này loại cảm giác có thể cũng không tốt đẹp gì. Đơn giản tựa như là thân thể trần chuồng đứng tại một đám sói đói ở giữa. Thế nhưng là làm heo bát giới thần thức khế động, hắn kinh ngạc phát hiện chẳng những là hồng liên nghiệp hỏa, ngay cả xung quanh Thái Dương Kim Hỏa đều mười phần nghe lời, tâm niệm vừa động, Thái Dương Kim Hỏa lần nữa nên hợp cái này trừ bắt giới thần nghiệm, mà lại tựa hồ còn hết sức hưng phấn. Cái này, cái này thật để trừ bắt giới lộn xộn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Chẳng qua này cũng không giống a. Xuất phát từ hiếu kỳ, trừ bát giới thử khống chế hồng liên nghiệp hỏa hình thành thân thể của mình, lúc này để chư bát giới càng kinh hỉ hơn sự tính phát sinh. đây trời Thái Dương Kim Hỏa tựa hồ là đạt được cái gì chỉ lệnh bình thường, toàn bộ cuốn ngược mà quay về, trong chớp mắt liền tạo thành một cái chư đầu nhân thân thân thể. Mà lại, toàn bộ là từ thuần túy nhất Thái Dương Kim Hỏa hình thành thân thể. Lúc này chư bát giới đã hoàn toàn ngu ngơ, lặng lặng nhìn trong cơ thể chín khỏa vàng nóng ánh kim đan, không biết như thế nào cho phải. chương 79, gặp lại hàng Nga Cho dù đối với cái này phát sinh hết thẻ trừ bát giới trong lòng vẫn là 10 phần nghi hoặc cũng không hiểu, bất quá khi hắn cảm nhận được trong cơ thể mênh ngông hỏa diễm lực lượng thời điểm, trừ bát giới vẫn là thỏa mãn cười. Bất luận lực lượng này là như thế nào có được, chỉ cần có thể làm việc cho ta, như vậy là đủ rồi. Có được lực lượng cường đại, có chút cứu hận, mới có thể không chỉ là chôn ở trong lòng. Mà khi trừ bát giới vừa định vận dụng phần này lực lượng thời điểm, đúng nhiên từ trong cơ thể chín khỏa trên kim đan truyền đến một cỗ tin tức. Tin tức này Đức quáng chỉ là lặp đi lặp lại mang biểu đạt một cái ý niệm trong đầu ta cần năng lượng ta cần thuốnệ đạt được tin tức này trừ bát giới cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng trong nháy mắt liền phóng xuất ra tất cả Thái Dương Kim hỏa cùng lúc đó trừ bát giới vậy chậm rãi lên không hướng về Phật môn tổ chức tuyển Phật đại hội địa phương bay đi từ nơi sâu xa trừ bát giới có một loại cảm giác chỉ sợ trên người mình sẽ ra chuyện gì không thể lý giải sự tình cô này hỏa Diễm chỉ sợ không chỉ là đơn thuần Thái Dương Kim hỏa mà thôi Trừ bát rơi phóng thích ra đầy trời hỏa diễm, trên không trung tựa hồ là chuyển vài vòng sau đó, liền toàn bộ một cô gió bay về phía tuyển Phật Đại hội địa phương. Nơi đó, tu tập cơ hồ Phật môn tất cả hòa thượng. Rất nhanh, che khuất bầu trời Thái Dương Kim Hỏa liền xuất hiện ở tất cả đệ tử Phật môn trước mặt. Khi nhìn đến nhiều người như vậy sau đó, Thái Dương Kim Hỏa tựa hồ là có ý thức bình thường. Vô tận Hỏa Diễm bên trong dần dần ngưng tụ thành cũng chỉ to lớn tam túc kim ô cái này chín cái tam túc kim ô nhau nhau phát ra một tiếng to rõ gáy gọi sau đó liền nhau nhau xông về phía dưới tức là Phật đà tại những thứ này tam túc kim ô trong cảm giác những thứ này Phật đà ẩn chứa năng lượng khổng lồ mà cái này năng lượng nhìn thẳng vào bản thân cần thiết còn lại hỏa Diễm vậy toàn bộ hễ hóa thành nhỏ một chút tam túc kim ô tại tiếng giết trói hai âm thanh bên trong nên hướng đã mặt lộ vẻ sợ hãi chúng hòa thượng đối với Phật môn tới nói Đây quả thực là một trận thai nạn. Những cái kia thực lực cao cường Phật Đà vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản được 9 cái kim ố công kích. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, những thứ này Phật Đà Phật lực vậy đang yếu bớt. Mà những thứ này kim ố lại càng ngày càng cường đại. chậm rãi, bất luận là Phật Đà vẫn là còn lại đám người, toàn bộ bắt đầu tán loạn. Thế nhưng là cái này lít nha lít nhít đơn giản đếm không hết to to nhỏ nhỏ kim ố, há lại sẽ khiến cái này người thuận lợi rút đi. Những thứ này đều là năng lượng A. Tại chín cái kim ô tiếng kêu to bên trong, những thứ này vô tình vô tận tiểu kim ô vậy mà bố thành một tòa vạn quả đại trận. Bị vây ở trong trận chúng Phật liền cuối cùng chạy trốn hy vọng cũng đều tan vỡ. Bất quá, Phật môn dù sao cũng là Phật môn. Tại cảm thấy chạy trốn vô vọng sau đó, những thứ này Phật Đà La Hán cùng Phật binh, toàn bộ bạo phát ra kinh khủng sức chiến đấu, không có người sợ hãi tử vong nữa. Phật môn chân ý, ở thời điểm này, triệt triệt để để thể hiện ra ngoài. Mà theo Phật môn liều mạng bộc phát, Những thứ này Kim Ô cũng có thương vong. Mới đầu thời điểm Phật Môn đám người đối Kim Ô công kích đồng thời không có hiệu quả gì, dù sao cái này Kim Ô chính là Thái Dương Kim Hỏa Huyên Hóa, đồng thời không có thực thể, coi như đánh tan cũng có thể lập tức liền lần nữa ngưng tụ thành hình. Cho nên về sau Phật Môn đám người toàn bộ đổi thủ đoạn công kích, không còn tiến hành vô vị công kích, mà là toàn bộ đổi thành phong ấn. Trong lúc nhất thời, đủ loại phong ấn tầng tầng lớp lớp. Cũng chính là ở thời điểm này, đầy trời Kim Ô rốt cục có tiêu hao. Lúc này, chư bát giới vậy cuối cùng từ Đại Hùng Bảo Điện chạy tới. Nhìn thấy Kim Ô nhóm mặc dù đói ưu thế, chẳng qua nhưng cũng đang không ngừng tiêu hao chư bát giới trong lúc nhất thời thịt đau không thôi. Phải biết mỗi tiêu hao một cái Kim Ô, chư bát giới Thái Dương Kim Hỏa liền thiếu đi một phần. Chư bát giới trong nháy mắt liền giận dữ, tiếp tục như vậy, coi như có thể diệt tất cả mọi người, chỉ sợ bản thân Thái Dương Kim Hỏa vậy thừa không có bao nhiêu. Khi thật nổi giận bên trong chư bát giới đồng thời không có phát ra được. Mặc dù vào nhà số lượng giảm bớt, chẳng qua này đẩy trời Kim Ô hình thể lại càng thêm ngưng thật. Phải biết những thứ này Kim Ô có thể cũng không phải là giết chết kia viết hòa thượng liền xong việc, mà là tại giết chết sau đó, mấy cái Kim Ô liền sẽ trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, đem người này tất cả mọi thứ đều triệt để thôn phệ sạch sẽ. Mỗi thôn phệ một cái, Kim Ô đều sẽ càng thêm ngưng tụ một điểm. Nhìn xem Kim Ô đang không ngừng tiêu hao chứ bắt giới mặc dù trong lòng mười phần gấp gáp, Thế nhưng lại không biết như thế nào mới có thể khống chế những thứ này kim ô, từ bắt nguồn từ cuối cùng, những thứ này kim ô tựa hồ cũng là có ý thức của mình. Chẳng lẽ muốn như khống chế nguyên lai hồng liên nghiệp hỏa như thế? Cũng không quản được nhiều như vậy, lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao cũng phải thử một chút, không phải vậy những thứ này kim ô chết sạch, bản thân chẳng phải là lại muốn bị đánh về nguyên hình. Tâm niệm vừa động, chứ bát giới tựa như khống chế trong cơ thể chín khỏa kim đan sinh ra càng nhiều thái dương kim hỏa tới. Bất quá khi trừ bát giới thần nghiệm mới vừa tiến vào 9 khỏa trong kim đan, cũng cảm giác một cỗ cực nóng thiêu đốt cảm giác, tựa hồ đem linh hồn đều cho nung khô một lần. Sau đó, cái này 9 khỏa kim đan vẫn bắt đầu rung động, rung động qua đi, chín khỏa kim đan đột nhiên bay khỏi trừ bát giới trong cơ thể, sau đó phân biệt tiến vào chín cái kim ô trong cơ thể. Đạt được chín khỏa kim đan bản nguyên lực lượng, cái này chín cái kim ô đống nhiên kim quang đại thịnh, nguyên bản vẫn chỉ là một cái kim ô hư ảnh, hiện tại không sai biệt lắm đã ngưng vì thực thể. Nơi xa nhìn lại, đây chính là 9 cái sống sờ sờ kim ô thần điểu, đâu còn có nửa điểm hư ảnh bộ dáng Nguyên bản cùng 9 cái kim ô hư ảnh chiến lực lượng ngang nhau Phật môn Phật đà, tại kim đan tiến vào kim ô trong cơ thể sau đó, trong nháy mắt cũng cảm giác một cô không thể ngăn cản hạo nhiên nhiệt lực, sau đó, Phật môn 9 vị Phật đà, trong nháy mắt liền bị 9 cái kim ô thôn phệ Bất luận nhục thân vẫn là Phật lực, toàn bộ đều thôn vệ không còn một mảnh. Phật Di Lặc Dược Sư Phật, A Di Đà Phật, Nhiên Đăng Phật Bị lô che kia Phật, lư bỏ kia Phật, ứng thân Phật, lại thêm văn thủ Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát. Chín vị Phật môn hiện tại người mạnh nhất, cứ như vậy vẫn lạc. Không có chết lần trước đại chiến bên trong, vậy không có chết đang đổi dết tại tôn ngộ không trên đường, cuối cùng, lại chết tại một mực không bị tất cả mọi người coi trọng trừ bát giới trong tay. Mà lại là lập tức liền vẫn lạc chín vị. Cái này chín vị, có thể nói là Phật môn sau cùng chiến lực là tất cả đệ tử Phật môn hy vọng cùng trụ cột. Trong đó nhiên đăng Phật. A-di-đà-phật thậm chí đã là chứng đạo sơ kỳ thánh nhân. Thế nhưng là khi lấy được chín khỏa mặt trời kim đan tam túc kim ố trong tay, vẫn là không chịu nổi một kích. Cái này chín cái kim ố, tuyệt đối có vấn đề. Coi như là thời kỳ thượng cổ cái này 9 cái kim ố cường đại nhất thời điểm, cũng bất quá liền là đế cấp đỉnh phong thực lực, cho nên mới sẽ bị thánh nhân tu vi hậu nghệ liên tiếp bắn giết 9 cái. Còn sống kim ố lại chỉ có đế cấp thực lực, húng chi là hôm nay linh hồn trạng thái. Thậm chí là không biết bị phong ấn bao nhiêu năm sau đó linh hồn. Nhưng là bây giờ, liền là cái này 9 cái linh hồn trạng thái kim ô, chẳng những đánh giết thôn vệ cùng là đế cấp đỉnh phong chúng Phật Đà, càng là nhất cử chu sát thực lực viễn siêu mình A-di-đà Phật. Tại Phật Môn, A-di-đà Phật thế nhưng là gần với Phật như lai thứ hai cao thủ. Thế nhưng là, lại như cũ không ngăn nổi số mệnh phải chết đi. Nhất cử thôn vệ hấp thu 9 vị Phật Đà năng lượng, 9 cái kim ô toàn bộ phát ra vui sướng teo to. Sau đó chín cái kim ô nhau nhau thu nhỏ, biến thành chín cái lớn chừng bàn tay chim nhỏ bay trở về chư bát giới trong thân thể. Sau đó, chư bát giới bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Cái này trong tiếng gầm giống tức giận mang theo không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc, còn có không che giấu được cùng hỷ. Bởi vì, chư bát giới, thành thánh. Trong lúc nhất thời, thiên địa cùng vui, từ xa xôi trong hư không rơi xuống vô số nhan sắc khác nhau rực rỡ cánh hoa. Ngay sau đó, tiếng âm hát tiếng vang. Trong hư không một đạo hào quang màu vàng nóng phiêu nhiên tung xuống, trực tiếp gắn vào chư bát giới trên đầu. Lúc này chư bát giới đã hoàn toàn đắm chìm trong đủ loại thiên địa đại đạo cảm ngộ ở trong. Ở trong đó, hòa hệ đại đạo cảm ngộ là khắc sâu nhất. Thật lâu, tiên âm biến mất, mạng thiên hoa vũ vậy biến mất, chư bát giới mở hai mắt ra. Mà phía dưới Phật môn đám người, ở thời điểm này nhưng không có một người có chạy trốn dự định. Tại chư bát giới cảm ngộ thiên đạo thời điểm, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem chư bát giới Ngày xưa cái kia ai cũng đáng tiếc ước hiếp trừ ngộ năng, hôm nay cũng là chứng đạo thánh nhân. Ngay tại chư Bát Giới mở hai mắt ra thời điểm, giữa thiên điệu đông nhiên cất tiếng đau buồn đại tác. Cái này khiến vừa mới nghĩ nói chút gì Trư Bát Giới lập tức liền sững suốt, sau đó mới chợt nhớ tới, cái này tất nhiên liền là vừa mới Phật Môn hai vị thánh nhân đồng thời vẫn lạc, cho nên dẫn đến thiên điệu đồng bi đi. Cổ này nhạc buồn vang lên trong ngáy mắt, tất cả đệ tử Phật Môn không một không gào khóc. Chẳng những là bởi vì Phật Môn chí tôn vẫn lạc, Càng là vì Phật môn tiền đồ mà khóc Có thể nghĩ, về sau Phật môn Tất nhiên sẽ xuống dốc không thanh Thậm chí diệt vong Túi đầu hít một tiếng, chư bát giới trong lòng Cũng là có rất nhiều bất đắc dĩ Mà liền tại cái này chư bát giới túi đầu Trong ngáy mắt, một đạo tuyệt mị bóng người Phiêu nhiên rơi vào cách chư bát rơi Chỗ không xa Chỉ thấy nữ tử này thân mang một thân trắng sắc khinh Sam Chỉ là trên mặt lại mang theo Một cái màu trắng mạng che mặt Mặc dù thấy không rõ nữ tử này khuôn mặt Tràng qua lại có thể thấy rõ ràng nữ tử này trố chán một vầng loan nguyệt hình là gấn. Chương 80: Thiên đạo cân bằng. Ngay tại trừ Bát rơi túi đầu thở dài thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một cô hết sức quen thuộc khí tức, nghi ngờ ngẩng đầu, Trư Bát dưới trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Một đôi mắt gắt gao đứng vững cách đó không xa kia một thân ảnh, chẳng lẽ, chẳng lẽ là nàng? Lập tức, Trư Bát dưới liền kích động, thậm chí kích động toàn thân đều đang run dậy. Nhất định là nàng, sẽ không sai. Nguyên lai nàng không có việc gì, quá tốt rồi quá tốt rồi. Chỉ cần nàng không có việc gì, bản thân như thế nào cũng không đáng kể. Đang lúc chư bát giới nghĩ lên trước nhận nhau thời điểm, đồng nhiên nghĩ đến lúc này chính mình. Mình bây giờ, còn tính là một người sao? Chỉ sợ, dạng này bản thân nhiều nhất chỉ có thể coi là cái linh thể đi. Liên lục thân cũng không có. Bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, còn thế nào đi gặp hàng Nga? Từ vừa mới to lớn vui sướng trong nháy mắt liền biến thành to lớn sợ hãi. Rốt cục, đầy trời nhạc buồn đình chỉ, mà chứ bắt giới lại như cũ xứng sở tại nguyên chỗ, cũng không dám lên trước lại không đành lòng rời đi, liền như thế si ngốc nhìn qua hàng Nga. Làm nhạc buồn âm thanh rừng, cô gái mặc áo trắng kia vậy nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này âm thanh thở dài rơi vào phía dưới chúng hòa thượng trong thai, không thể nghi ngờ tăng thêm bi thống. Tiếng thở dài rơi, cô gái mặc áo trắng này hai tay vung lên. Hai đạo giống như ánh trăng giống như tấm lụa giống như một tấm lụa mỏng đồng dạng rơi vào phía dưới chúng hòa thượng trên người. Lập tức, nguyên bản một ít bị thương, bất luận là trọng thương vẫn là vết thương nhẹ, toàn bộ tại trong chớp mắt liền khôi phục thương thế. Mà lại bi thống tâm tình tựa hồ cũng có chút làm dịu. Đem đây hết thể đều thấy rõ chư bắt giới, không khỏi lộ ra nghi hoặc. Hàng Nga, vì sao muốn cứu những thứ này hòa thượng? Mặc dù hàng Nga bản tính liền mười phần thiện lương, thế nhưng là dù sao cái này Phật môn thế, nhưng là địa tiên hung thủ. Coi như hàng Nga tại thiện lương, nhưng cũng không có khả năng tới cứu trị những thứ này hòa thượng A Mà lại, mặt trời này kim hỏa tạo thành tổn thương, làm sao có thể bị hàng Nga vấy tay một cái liền chứa khỏi. Hàng Nga lúc nào có loại thủ đoạn này rồi. nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng, chứ bát giới đã không lo được thân thể của mình vấn đề. Mấy cái lắc mình đã đến hàng Nga trước mặt, vừa định vươn tay nhưng lại nghĩ đến bản thân này tấm thân thể, đau lòng lại để tay xuống. Hàng Nga! Là người sao? Cứu chữa xong hòa thượng. Cô gái mặc áo trắng này lông mày có chút cau lại vậy ngởng đầu nhìn về phía trư bát giới. Thế nhưng là kêu long lanh như thu thủy trong hai mắt, do gì ra lại là nghi hoặc cùng phấn nộ. Ta là Hằng Nga, ngươi là ai? Phật môn người đã mất đi sức chiến đấu, ngươi vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Nghe được Hằng Nga giận dữ mắng mỏ, chư bát giới đơn giản không thể tin tưởng mình hai lốt thai. Nàng, nàng hỏi ta là ai? Chẳng lẽ, chẳng lẽ Hằng Nga đã không biết ta rồi? Làm sao có thể? Vừa mới vượt qua hơi bình tĩnh một ít tâm, lần nữa kích động lên. Bất chấp tất cả, chư bát giới hai tay liền cầm hàng Nga tay, thế nhưng là không đợi chư bát giới mở miệng, lại nên đón hàng Nga không lưu tình chút nào công kích. Người này ác nhân, buông tay. Tay hất lên, liền tránh ra khỏi chư bát giới, sau đó hai tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, tại chư bát giới ánh mắt không thể tin bên trong, cái này nhẹ nhàng một trường lại hung hăng khắc ở chư bát giới trên lồng ngực. Ngay sau đó, chư bát giới bỗng nhiên bay ngược mà đi. Đồng thời kia từ thái dương kim hỏa ngưng tụ thành thái dương thần hỏa thể lồng ngực vậy mà có chút lom số dưới. Bay ngược bên trong chư bát giới chỉ cảm thấy phản phất bị 10 tòa đại sơn đẻ tại trên lồng ngực. Thế nhưng là so lồng ngực thương càng nặng, sắc thực chư bát giới tâm. Hàng Nga, ta là chư bát giới, ta là thiên đồng A. Bi khiếu âm thanh bên trong, chư bát giới giống như như đạn pháo trực tiếp đâm vào một tòa cung điện phía trên. Nguyên bản tráng lệ cung điện trực tiếp liền bị chư bát giới đụng thành một tòa phê tích. Cái này hàng Nga thực lực lúc nào cường đại như vậy rồi. Lại hoặc là nói, người này căn bản không phải hàng Nga. Đúng, nếu như là hàng Nga lời nói, như thế nào lại ra tay với mình. Hơn nữa còn là như thế không lưu tình chút nào. Coi như mình không có nhục thân, thế nhưng là Thái Dương Kim Hỏa huyện hóa tướng mạo thế nhưng là không có biến á Nếu quả như thật là hàng Nga, tiểu gì cũng sẽ nhận ra mình. Lúc này trừ bát giới đã từ lúc mới đầu cuồng hỉ dần dần bình tĩnh lại. Mà vừa nghĩ tới trước mắt hàng Nga rất có thể là người khác giả bạo, chứ bát giới càng là bỗng nhiên toát ra một cơn lửa giận. Kêu bị chứ bát giới đụng thành một vùng phế tích cung điện, đống nhiên nổ tung một cỗ cực kỳ rừng rực kim sắc hỏa diễm. Mà cháy hừng hực hỏa diễm cũng thỉnh thoảng hiện ra mấy cái tam túc kim ố hư ảnh. Ngay tại ngọn lửa này bên trong, chứ bát giới một mặt nộ khí đi ra. Lúc này chứ bát giới đơn giản liền là một cái hỏa diễm người, không phải vậy toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu ng mà lại phía sau càng là xuất hiện một đấu 10 phân to lớn hỏa diễm cánh. Ngọn lửa kia cánh khẽ vỗ, chứ bát giới đã bông dưng mà lên, lại một cái, chứ bát giới liền thẳng tắp sông về kia nghi là hàng Nga nữ tử áo trắng. Mà lại tại chư bát giới sông tới thời điểm, đỉnh đầu càng là từ hỏa diễm ngưng tụ ra một cái kim sắc quạ đen đầu lâu, kia nhọn lóe kim loại quang mang sắc bén mỏ chim không hề nghi ngờ tuyệt đối có sức tấn công hết sức mạnh. Nói, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì biến thành hằng Nga bộ dáng? không nói ta liền giết ngươi. Hàng Nga tại chư bát giới trong lòng tuyệt đối có không thể tưởng tượng địa vị trong yếu, tại trừ bát giới trong lòng, là tuyệt đối không cách nào cho phép có người biến thành hàng Nga bộ dáng tới lừa gạt mình. Cho nên tại xác định người này không phải hàng Nga sau đó, trừ bát giới trực tiếp liền xuất thủ công kích. Hừ, ta nói ta chính là hàng Nga. Ngươi này ác nhân, còn dám hướng về ta xuất thủ. Không biết sống chết. Nhìn xem trừ bát giới cái này kinh khủng một kích, cô gái mặc áo trắng kia vậy mà không sợ hãi chút nào Mà lại trong mắt thậm chí lộ ra thần sắc khinh thường Một vị thánh nhân sơ kỳ phát ra một kích toàn lực Hơn nữa còn là do thiên hạ ở giữa trí cường Thái Dương Kim Hỏa ngưng tụ Thế nhưng là cô gái mặc áo trắng này lại còn là cảm thấy khinh thường Nếu như không phải cô gái mặc áo trắng này chưa thấy qua việc đợi vậy Chính là có lấy tuyệt đối cường đại thực lực, cường đại đến Thánh nhân sơ kỳ đều có thể hoàn toàn không để vào mắt Nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, hai tay trước người vung lên Một đạo thanh lánh như nguyệt quang giống như màn sáng tại nữ tử ao trăng trước người dâng lên, mà lại trong nháy mắt liền khuyết tán ra, cuối cùng liên hạ diện đệ tử Phật môn vậy toàn bộ chiếu ở bên trong. Ánh trăng bình trướng. Làm bình trướng vừa mới dâng lên, chư bát giới liền mang theo điều này vô cùng kinh khủng thái dương kim hỏa đột nhiên đụng phải ánh trăng bình trướng phía trên. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi thậm chí không thể tin được một màn xuất hiện. Nguyên bản phía dưới chúng hòa thượng đang nhìn thấy chư bát giới đánh tới thời điểm Tất cả mọi người đã cảm thấy mình xong đời, nhìn xem như thế, rõ ràng so trước đó thái dương kim hỏa cường hăng nhiều. Lần này nếu như lụng thực, cái này Phật môn sau cùng một cỗ lực lượng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt toàn diện. Ngay tại rất nhiều hòa thượng đã nhắm mắt chờ chết sau đó, chẳng nghe được một tiếng bi thiết, mà lại thanh âm này, làm sao giống như vậy trừ bắt giới. Thế là tất cả mọi người trong nháy mắt đồng loạt ngường đầu, sau đó liền thấy chư bắt giới đụng phải kia thật mỏng cơ hồ trong suốt bình chướng bên trên sau đó. Mặt trời kia kim hỏa ngưng tụ cứng rắn mỏ chim trong nháy mắt bẻ gãy đồng thời vỡ tan thành hỏa diễm, sau đó liền là chư bát giới vậy hung hăng đâm vào phía trên. Đồng dạng, nhìn như yếu ớt ánh trăng bình thường thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có, thế nhưng là chư bát giới lại đụng 10 phần thê thảm. Chẳng những toàn thân hỏa diễm đều tán loạn, thậm chí chư bát giới tại bị ánh trăng bình thường bắn bay thời điểm lại là miệng phun máu tươi. Người này đến cùng là ai? Tại sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Thực lực này Sợ là đã vượt qua cảnh giới của thánh nhân đi. Tại chư bát giới sau lưng bắn bay sau đó, trư bát giới trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì vừa mới kia va chạm, vậy mà để kia chín khỏa mặt trời kim đan đều cảm nhận được sợ hãi, sau đó chín quả kim đan vậy mà đột nhiên trở nên yên lặng Bất luận chư bát giới làm sao triệu hoán, chín khỏa kim đan toàn bộ không có một tia phản ứng. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mà cô gái mặc áo trăng kia, nhìn xem bị đẩy lùi trư bát giới khinh thường nói Chỉ là thánh nhân sơ kỷ, liền vọng tưởng công kích thiên đạo. Nếu không phải xem ở các ngươi yêu tộc nữ hoa trên mặt mũi vừa mới liền đã muốn ngươi mệnh. Nói xong, cô gái mặc áo trắng này vung tay lên, kêu bình chướng biến mất. Sau đó hướng về phía chư bát rơi tiếp tục nói, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, cái này Phật môn còn thừa người, về sau không thể lại cùng khó xử. Thiên đạo nhân tử, thế gian vạn vật đã tồn tại liền có nó chỗ tồn tại đạo lý. Phật môn làm nhiều chuyện bất nghĩa, kiếp nạn này tuy là gieo gió Chẳng qua lại không có thể diệt về căn bản. Ước vạn năm trước đó, thiên đình cùng Phật môn thả ngươi yêu tộc một ngựa, hôm nay, thì đến phiên các ngươi vòng Phật môn một mạng. chương 81, ta chính là thiên đạo. Bị đẩy lùi chư bắt giới lau miệng sừng vết máu, chậm dại đứng lên. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì lại biến thành hằng nga bộ ráng? Cô gái mặc áo trăng kia nhìn xem chật vật không chịu nổi chư bát giới, miệng bên trong lần nữa phát ra hử lạnh một tiếng. Nói cho ngươi cũng không sao, tỉnh phục Ta chính là Hằng Nga, Hằng Nga chính là ta. Ta là thiên đạo hóa thân, tự bản cổ khai thiên tích địa sau đó liền tồn tại. Ta tồn tại là vì cam đoan thiên đạo cân bằng, gạt bỏ hết thể mưu toàn đối kháng thiên đạo người. Hồng hoang thời kỳ, các ngươi yêu tộc thế lớn, kém một chút liền diệt bản cổ giới trừ yêu tộc bên ngoài tất cả trung tộc. Cho nên ta liền hiện thân, cảnh cáo lúc ấy yêu tộc mấy vị thủ lĩnh, không nghĩ tới bọn họ lại không nghe khuyên, vậy mà mưu toàn liên thủ đối phó ta. Hừ! Cuối cùng bị ta trừ nữ hoa bên ngoài toàn bộ đà thương, về sau các ngươi yêu tộc mấy vị thủ lĩnh mới có thể thành thành thật thật ở tại thiên đỉnh. Thời kỳ thượng cổ, nhân loại đạo gia bỗng nhiên phát triển, xuất hiện mấy vị thập phần cường đại đạo gia cao thủ. Đồng thời liên hợp Phật môn, đối yêu tộc triển khai dài đến ngàn năm chiến tranh. Cuối cùng yêu tộc không địch lại, đạo gia cùng Phật môn thì phân biệt chiếm lĩnh thiên đỉnh cùng tầy thiên linh sơn. Yêu tộc chiến bại sau đó, đạo gia cùng Phật môn cũng không định vương tha còn sót lại yêu tộc Thế là chuẩn bị triển khai đại đồ sát. Cho nên ta lần nữa hiện thân, đánh bại Phật môn như lai cùng đạo gia ngọc đế. Nếu không nơi nào sẽ có hậu tới yêu tộc. Hôm nay, yêu tộc cùng đạo gia nhất nhưng bị Phật môn cho ngồi thu ngư ông thủ lợi, chẳng qua không nghĩ tới cuối cùng Phật môn lại rơi kết quả như vậy. Các người yêu tộc cũng coi là đại thù đền báo. Cho nên, lần này chiến tranh, liền đến này kết thúc đi. Thiên đạo cân bằng, còn lại chúng sinh có thể chém giết lại không thể diệt về căn bản. Cho nên những thứ này hòa thượng ai cũng giết không được. Nghe cô gái mặc áo trắng này lời nói, Trư bắt giới mơ hồ trong đó bắt lấy một chút cái gì. Hơn nữa nhìn hiện tại bộ dáng, những thứ này hòa thượng chính mình khẳng định là không có cách nào giết. Không nói cô gái mặc áo trắng này thực lực khủng bố, ngay tại lúc này thật bản thân, tại chín quả kim đang yên lặng sau đó, bản thân cũng thành chỉ có thánh nhân tri cảnh nhưng không có thánh nhân thực lực giả thánh. Đang cân nhắc, Trư bắt giới mở miệng lần nữa hỏi, "Vậy ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra?" Ta nguyên lai cũng là nhận ra hàng a Thế nhưng là ngươi cùng nàng mặc dù dung mạo nhất trí, bất quá ta ngươi cũng không phải nàng. Có thể ngươi vừa mới còn nói mình quả thật là hăng nga, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đối với chư bát rơi vấn đề, cô gái mặc áo trắng này vậy mà thật chăm chú trả lời. Đối với điểm này, cô gái mặc áo trắng này trong lòng đều có chút mười phần quái dị cảm giác. Giống như bản thân cùng cái này chư bát rơi có cái gì không tầm thường quan hệ bình thường, cảm giác này để nữ tử áo trắng mặc dù không đến nỗi thích trư bát rơi. Chẳng qua nhưng cũng ít đi rất nhiều địch ý. Ngươi nhận biết hàng Nga, hẳn là một cái khác hàng Nga. Nói như vậy, kỳ thật ta là có hai cái linh hồn người. Tại tam giới hòa bình thời điểm, thì là một cái khác hàng Nga không chế nhục thần, mà một khi trong tam giới muốn phát sinh diệt chủng nguy cơ thời điểm, ta liền sẽ thức tỉnh, sau đó tiến đến ngăn lại. Còn lần này thức tỉnh, thứ nhất ta là vì bảo đảm nói nhà cùng Phật môn sẽ không bị diệt đạo thống căn cơ, thứ hai, ta còn muốn đi mạc sát một người. Không phải vậy chỉ cần hắn tại. Cái này Phật môn cùng đạo gia vẫn là sớm muộn sẽ diệt. Nói đến đây, nữ tử áo trắng ngựa khí lại lạnh xuống, mà lại bao hàm lấy sắc khí. Ngươi, ngươi muốn gạt bỏ, chẳng lẽ là... Không sai, liền là yêu tộc tề thiên đại thánh tôn ngộ không? Ừ, chỉ là một cái con khỉ cũng dám nói rằng cùng trời đồng tề. Được rồi, ngươi cút nhanh lên đi. Nhớ kỹ, thiên đạo không thể nghịch, nghịch người tắt chu. Nói xong, cái này không công y nữ tử thủ vung lên, một đạo lũa trắng bay ra. Sau đó cuốn lên phía dưới Phật Môn còn lại đệ tử Phật Môn, hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Nguyên bản vô cùng phồn hoa thiên đỉnh, hôm nay vậy mà đã dông tuyết, chỉ còn lại chư bát giới một người, ngồi yên ở trên mặt đất. Lúc này chư bát giới tư duy đã mười phần hỗn loạn. Tìm thật lâu người rốt cuộc tìm được, thế nhưng lại đã không còn là bản thân quen thuộc nàng, lắc mình biến hóa, vậy mà thành thiên đạo hóa thân. Mà lại càng là có một thân cường hành lại kinh khủng tu vi. Đây hết đều tới quá thể Để không có chút nào chuẩn bị chư bát giới Ý nguyên không thể tin được Cứ như vậy, chư bát giới như thế ngồi xuống liền là nửa ngày Thẳng đến nửa ngày sau Chư bát giới tại ung dung đứng dậy Đi qua cái này nửa ngày suy nghĩ Chư bát giới đã nghị thông suốt rất nhiều chuyện Bao quát trước kia rất nhiều chuyện Đều nghị thông rồi Chắc không được, bản thân năm đó cùng hàng Nga mến nhau Bị Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện sau đó Bản thân vậy mà lại gặp lớn như vậy trừng phạt Dựa theo di vãng Mặc dù Thiên Đình Thiên Điểu bên trong quy định không cho phép thần tiên tự mình yêu đương, chẳng qua nếu như thật sự có, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương đồng dạng cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không phải quá phận, tất cả mọi người sẽ làm làm không nhìn thấy. Thế nhưng là làm Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện mình cùng Hằng Nga mến nhau sau đó, lại hết sức khắc thường dị thường tức giận. Trực tiếp liền phái người rút lui bản thân quan chức, nạo bản thân tiên tịch sau đó đánh vào luân hồi. Càng là tại tối hậu quan đầu, Ngọc Hoàng Đại Đế vậy mà tự mình xuất thủ. Lấy chí tôn cửu Long chi lực đem bản thân cưỡng ép đánh vào Súc Sinh Đạo, dẫn đến bản thân vĩnh viễn chỉ có thể gánh vắt một bộ nửa lợn nửa người nhục thân. Nếu như không phải Ngọc Hoàng Đại Đế cuối cùng xuất thủ, bản thân mặc dù bị đánh rơi thế gian, chẳng qua bằng vào bản thân đã từng tiên tịch, kém cỏi nhất cũng sẽ luân hồi chuyển thế tại nhà Đế Vương, hưởng thụ thế gian thân phận tôn quý. Bởi vì dù sao cũng là thần tiên, là không thể nào trực tiếp liền từ tiên giới rơi vào Súc Sinh Đạo. Bởi vậy đó có thể thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế đến cùng là đến cỡ nào tức giận. Thế nhưng là cái này sau đó, Hằng Nga nhưng không có nhận nhất định điểm trách phạt hoặc là trừng phạt, dựa theo thiên điều, tư luyến nam nữ song phương đều sẽ nhận trừng phạt. Có thể Hằng Nga lại phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh bình thường, y nguyên một người bình yên ở tại mặt trăng nguyệt cung bên trong. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định là Ngọc Hoàng Đại Đế đã sớm biết Hằng Nga là Thiên Đạo hóa thân thân phận. Mình cùng Hằng Nga miến nhau, chẳng phải là cùng thiên đạo cấu kết. Đây chính là trực tiếp liền cưới tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên cổ. Mà lại Hằng Nga chỉ có kim tiền tu vi Chẳng qua lại có thể một người độc chiếm mặt trăng, bực này vinh hạnh đặc biệt, thế nhưng là tam giới gần như không tồn tại. Ngay cả Tây Thiên Phật Môn cũng chưa từng nói thêm cái gì. Đây hết thảy, đều muốn quy công cùng hàng Nga kia thân phận đặc thủ. Còn có, lúc trước Hầu Ca Đại Náo Thiên Cung thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế Tu Vi cùng Hầu Ca không kém bao nhiêu, lại thêm thiên đỉnh trăm vạn thiên binh cùng rất nhiều thần tiên, há có thể để Hầu Ca một người liền đánh không hề có lực hoàng thủ. Nguyên Lai like còn nghĩ không ra, tưởng rằng Ngọc Hoàng Đại Đế khiếp đảm Hôm nay xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy, có thể khẳng định một điểm chính là Ngọc Hoàng Đại Đế thà rằng chịu đựng thiên đình bị náo cái gà bay chó chạy cũng không xuất thủ, ngược lại tại cuối cùng phái người mời Tây Thiên Phật Tổ Đại Nhật Như Lai xuất thủ, tất nhiên là ôm để Như Lai diệt tôn ngộ không, gãy mất yêu tộc hy vọng cùng căn cơ sau đó, gây nên thiên đạo hóa thân thức tỉnh. Thiên đạo hóa thân nếu là thật thức tỉnh, nhìn thấy yêu tộc căn cơ đã tuyệt, tất nhiên sẽ đối Như Lai xuất thủ, như vậy, Như Lai hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thụ thương Khi đó căn cứ Như Lai thương thế, Thiên Đình lại làm một ít tiểu động tác thậm chí trực tiếp xuất binh, cũng không phải là không TH. Chẳng qua đáng tiếc là Như Lai cũng không phải đồ đẩn, vậy nhìn ra Ngọc Đế âm hưu, cho nên cuối cùng cũng chỉ là trấn áp Tôn Ngộ không 500 năm. 500 năm, đối với một cái đế cấp đỉnh phong cường giả chẳng qua búng tay liền qua. Cái này 500 năm, loại trừ gia tăng Tôn Ngộ không đối với Thiên Đình cựu hận, đồng thời không có cái tác dụng gì. À, đúng. Thừa cơ hấp thụ tôn ngộ không trong đầu linh vận cũng là mục đích một trong. Chỉ bất quá như lai like không nghĩ tới chính là tôn ngộ không trực tiếp liền Phật môn cũng đều hợp lên. Nghĩ thông suốt đây hết thảy chứ bắt giới bỗng nhiên trong lòng giật mình. Cô gái mặc áo trắng này thời điểm ra đi, cũng đã có nói muốn đi diệt sát nghịch đạo giả tôn ngộ không. Mặc dù không biết hầu ca vì cái gì thành nịch thiên nói người, chẳng qua xem ra nữ tử áo trắng cũng không phải nói đùa. Nhìn như vậy đến, hầu ca chẳng phải là nguy hiểm. Cô gái mặc áo trắng này thực lực tuyệt đối vượt qua cảnh giới của thánh nhân, coi như hầu ca mạnh hơn nữa, chỉ sợ gặp được nàng cũng là giữ nhiều lành ít. Không được, đến nhanh đi tìm hầu ca, ít nhất phải để hầu ca có cái phòng bị. Thực sự không được liền chạy, có thể chạy trốn tới ở đâu là chỗ nào. Nghĩ tới đây, chư bát giới đứng dậy giá vân định rời đi. Lúc này, vừa đến thanh âm lại chuyển vào trư bát giới trong đầu. Nhị sư huynh, nộ không bây giờ tại cực đông chi địa Chẳng qua lại tại hôm qua bỗng nhiên đã mất đi khí tức của hắn cảm ứng. Ngươi nhanh đi, nếu như tìm được ngộ không, liền để hắn mau trốn, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Này thiên đạo hóa thân không phải là các ngươi có thể chống đỡ. Ngươi, ngươi phạm là hình. Ngươi thế nào? Còn tốt đó chứ? Ta không sao, rất tốt. Đúng, ngươi ăn viên này bản đảo có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, mặt khác một viên cho ngộ không. Đi mau, chậm liền đến đã không kịp. Giúp ta chuyển cáo ngộ không. Pham Hinh sẽ một mực chờ lấy hắn. Nói xong, chư bát rơi trước người không gian một cơn chấn động, sau đó hai viên tiên diễm ước át bản đảo xuất hiện ở mái bổ cùng trước mắt. Đưa tay cầm lấy một cái đặt ở tu gì trong túi, sau đó mấy ngụm ở giữa liền ăn hết một cái khác. Pham Hinh, ta đi, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Bảo trọng. Nói xong, chư bắt rơi hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cực đông chi điệu mà đi. chương 82, Hi sinh. Chư bắt rơi hướng về cực đông chi điệu mau chóng đuổi theo một đường điên cuồng đi đường, không để ý chút nào cùng linh lực hao tổn. Má Khác, cô gái mặc áo trắng kia lấy lũa trắng cuốn lên Phật Môn còn lại đám người, lại hướng về cực Tây chi địa bay đi, mục đích hẳn là kia Tây Thiên Linh Sơn. Quả nhiên, đã đến mặt trời lặn thời gian, nữ tử áo trắng mang theo Phật Môn đám người mang theo ngày xưa Phật Môn thánh địa, Tây Thiên Linh Sơn. Nhìn xem đây quả thực giống như núi hoang đồng dạng linh sơn, chúng hòa thượng lại không biết nữ tử này là dụng ý gì. Chẳng qua lúc này Phật Môn đã không có người tâm phúc, nhưng cũng không ai dám tiến lên hỏi thăm. Nữ tử áo trắng nhìn xem Hoang Vũ Linh Sơn, phảng phất thấy được ngày đó trận kia đại chiến thảm liệt. Một tiếng trầm thấp thở dài, sau đó nữ tử áo trắng hai tay vũ động, theo nữ tử áo trắng vũ động, từ xa xôi trong hư không vậy mà hội tụ tới lấm ta lẫm tấm quang mang. Theo nữ tử áo trắng càng múa càng lệ, kia lấm ta lấm tấm quang mang cũng chầm chậm càng tụ càng nhiều, ròng rã một canh giờ, nữ tử áo trắng ròng rã múa một canh giờ. Phía sau tất cả đệ tử Phật Môn đều thấy ngây người. Bất luận tu vi cao thấp, lúc này toàn bộ xứng sở nhìn xem quang mang bên trong hàng Nga, kinh động như gặp thiên nhân. bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, lúc đầu đắm chìm trong hàng Nga Mỹ lệ dáng mua chúng hòa thượng mới bỗng nhiên thanh tỉnh, sau đó từng cái mặt đỏ tới mang thai. Hừ, một đám người vô dụng, Phật môn liền dạy các ngươi những thứ này. Sau đó, nữ tử áo trăng không để ý tới xấu hổ khó chống chọi các hòa thượng, chỉ là lại ngừng thân hình. Mà đi qua dòng dã một canh giờ thu thập. Nguyên bản lấm ta lấm tấm quang mang lúc này đã tạo thành một cái đường kính khoảng 10 mét to lớn trăng tròn. Lộng lây, đơn giản không phải nhân gian nên cũng có vật. Ta lấy vũ trụ tinh thần chi lực tẩy đi khắp núi màu đen, các ngươi sau đó nhưng tại cái này linh sơn nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể lại cùng yêu tộc là địch Nếu không, Phật môn chắc chắn phải diệt môn. Sau khi nói xong, nữ tử áo trắng hai tay đẩy, kia to lớn trăng tròn liền thay đổi bay lên, một mực trôi giặt đến linh sơn đỉnh chót. Sau đó... Liên Phượng phất một đóa thế gian đẹp nhất pháo hoa đồng dạng ầm ầm bạo liệt. Sau đó, sáng lạn như bạc điểm sáng giống như rơi ra một trận mỹ lệ điểm sáng mưa. Những thứ này đầy trời tản mát điểm sáng đang rơi xuống Linh Sơn phía trên thời điểm, những cái kia đến từ ạt thua lạ giới thế gian bẩn thỉu nhất, tà hế máu đen cùng chốc khí, trong nháy mắt liền bị tịnh hóa. Đơn giản liền là than lửa rơi vào trong đống tuyết, làm điểm sáng biến mất, cái này Linh Sơn đã khôi phục trước kia linh khí. Chỉ bất quá chết đi cây cối cùng sụp đổ kiến trúc lại cần một chút xíu bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, đây đối với giống như chó nhà có tang đệ tử Phật môn tới nói, đây hết thể đã đủ rồi. Cái này linh sơn linh khí đã khôi phục, mà các loại tự giải quyết cho tốt. Nói xong, không đợi đệ tử Phật môn hoan hô nữ tử áo trắng liền hóa thành một đạo lẽ lên ánh bạc mà đi. Đi qua ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, trong nháy mắt lần nữa buộc phát ra nhiệt liệt hoan hô Mặc dù Phật môn Phật đã cơ hồ tất cả chết rồi Phật môn đã chỉ còn trên danh nghĩa, chẳng qua chỉ cần về tới cái này Linh Sơn, kia Phật môn liền còn có hy vọng. Mà nữ tử áo trắng rời đi Linh Sơn sau đó, lại trực tiếp hướng về cực đồng chi địa bay đi. Chẳng qua mới bay một lát, cô gái mặc áo trắng này trợt nhướng mày nói, tiêu hao thậm chí có lớn như vậy. Xem ra, chỉ có thể tạm thời ngủ say. Nói xong, nữ tử áo trắng trực tiếp rơi xuống, tại một tòa núi lớn sần núi chỗ tìm một cái sơn động, liền đi đi vào. Mới vừa vào sơn động Cô gái mặc áo trắng này liền trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Từ nhíu chặt lông mày cùng thô trọng hô hấp bên trong có thể cảm giác được ra, nữ tử áo trắng lúc này mười phần mỏi mệt. Vừa mới ngồi xuống, nữ tử áo trắng liền nhắm hai mắt lại tiến vào ngủ say bên trong, cùng lúc đó, đầu kia lửa trắng tự động bay ra, vờn quanh tại nữ tử áo trắng quanh thân, tự động bảo vệ. Sau một nén nhang, cô gái mặc áo trắng này ung dung tỉnh lại. Chẳng qua tỉnh lại câu nói đầu tiên lại là, đây là nơi nào? Ta làm sao tại cái này? Mở hai mắt ra, nữ tử áo trắng tựa hồ hơi có chút đau đầu, một bên dùng tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, một bên cố gắng hồi tưởng đến cái gì. Suy nghĩ thật lâu, đạt được lại tất cả đều là linh linh toái toái ký ức. Chẳng qua này ký ức tại trước đây không lâu lại là hoàn chỉnh, mà ngày đó, chính là yêu tộc đại quân tiến công thiên đình ngày đó. Lại sau đó, nữ tử áo trắng chỉ có thể nhớ tới một ít đoạn ngắn. Mà những thứ này đoạn ngắn bên trong, chợt thấy được một người. Là thiên đồng, thiên đồng thụ thương rồi. Ta muốn đi tìm thiên đồng. Nữ tử áo trắng, không, chuẩn xác mà nói hẳn là hàng Nga, thật nhanh đứng dậy, sau đó thẳng đến cực đông chi địa mà đi. Cực đông chi địa giấu một xâm lâm. Tộc trưởng đã dòng dã ba ngày, vẫn là một điểm mới vấn đều không có. Bọn họ sẽ không. Im ngay, không cho phép nói bậy. Nữ hoa đại nhân từng nói qua, yêu tộc hy vọng chi tử là sẽ không thất bại. Mới ba ngày mà thôi, dù sao cũng là hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Ba ngày thời gian, cái này rất bình thường. Cái này nói chuyện chính là linh mục tộc tộc trưởng một cảnh tịch. Chỉ bất quá, lúc này một cảnh tịch trong mắt cũng nhiều một vẻ lo lắng. Dù sao lần này hấp thu, thế nhưng là ngũ hành thần thạch bên trong nhất là ngang ngược hỏa thuộc tính, hơn nữa còn là dung hợp rất nhiều kỳ dị hỏa diễm sau đó ngũ thải thần thạch. Hiện tại hy vọng duy nhất liền là tôn ngộ không có thể kiên trì đi xuống đi. Chỉ có có thể thuận lợi dung hợp, sau đó lại đem bản thân cục gỗ này thuộc tính ngũ thải thần thạch vậy dung hợp rơi, đến lúc đó ngũ hành thể tụ, yêu tộc mới có thể chân chính khôi phủ. Đúng lúc này, dấu một sâm lâm lối vào không gian đông nhiên bắt đầu vặt mẹo, sau đó liền bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng tại một tiếng giống như pha lê vỡ vụn giống như thanh em sau đó, không gian, vậy mà ngạnh sinh sinh vỡ vụn ra, từ đó hiện ra một cái cao bằng người lỗ trống. Tại không gian này vỡ vụn trước tiên, thân ở dấu một sâm lâm trung ương linh một tộc tộc trưởng một cảnh tịch cùng huyện yêu tộc tộc trưởng Ngộng Quy Liền đã phát giác. Sau đó hai người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh l Sau một khắc, đã tại nguyên chỗ biến mất. Rốt cục ra tới, ông trời ơi, lao đại, cái này thật sự là quá kinh khủng. Cái này nói chuyện, chính là từ vỡ vụn không gian bên trong đi ra một người, chính xác tới nói là một chỉ mọc ra 6 con lỗ thai đắng khỉ. Ai nói không phải đâu, kém chút liền đem ta cho đốt thành cho. Một bên hoạt động thân thể, tôn nộ không một bên không ngừng cảm khái. Đúng vậy, tại ba ngày trước cùng lục nhĩ mi hầu hai người hợp lực đánh bại cái kia thanh người mặt quỷ đồng thời giết hắn sau đó. Tôn Ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu liền bị người mặt quỷ trên người cuốn lên hỏa diễm cho bao vây lại. Đang rẽ rùa ở giữa, hai người cảm giác được một trận không gian ba động, sau đó hỏa diễm đột nhiên biến mất, xuất hiện tại hai người trước mắt, lại là một người mặc màu đỏ cái yếm tiểu hải tử. Ngươi, ngươi là Hồng Hải Nhi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, chẳng lẽ cái kia mặt quỷ người thật là ngươi? Nhìn thấy Hồng Hải Nhi, Tôn nộ không thật là giật mình. Mặc dù trước đó cũng nghĩ qua quỷ này diện người có khả năng sẽ là Hồng Hải Nhi, thế nhưng là đích thân mắt thấy đến thời điểm, lại là mặt khác một phen cảm thụ. Không sai, cái kia mặt quỷ người chính là ta. Đại Thánh, thật lâu không thấy. Vốn cho rằng lần này có thể đánh bại ngươi, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không lại là lẻ loi một mình. Tôn Nộ không trong lòng đống nhiên dâng lên một cố mười phần cảm giác khác thường, bản thân đối với Ngưu Ma Vương một nhà, thật là thua thiệt. Hồng Hải Nhi. Ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây? Con có, ngươi vì sao muốn giết ta Hoa Quả Sơn chúng khỉ? Giữa chúng ta không có cừu hận lớn như vậy a? Mặc dù là Hồng Hải Nhi, là bản thân kết bái đại ca nhi tử, thế nhưng là vừa nghĩ tới cái dấu một sâm lâm bên trong chết thảm hầu tử hầu tôn, Tôn Ngộ không lập tức lửa giận bốc cao. Còn bên cạnh Lục Nhĩ Mi hầu cũng là tay khẽ vây, theo hai người đi vào năm đầu thần long vậy hóa thành xích huyết du long côn bị Lục Nhĩ Mi hầu nhấc trong tay. Ha ha, đại thánh Hoa quả sơn hầu tử nhóm, cũng chưa chết hết. Trước ngươi nhìn thấy cùng lục nhĩ mi hầu nghe được, toàn bộ đều là huyện yêu tộc tộc trưởng ngộng quy cùng linh mục tộc tộc trưởng một cảnh tịch liên thủ bày ra huyện trận mà thôi. Là, chỉ là kích thích trong lòng ngươi sát ý mà thôi. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Còn có, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Bởi vì, ta chính là ngươi lại tìm, hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Chương 83, Hồng Hải Nhi cố sự. Thời gian, muốn ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ lâu trước kia Lâu đến hồng hoang thời kỳ Vu tộc đại vu hỏa thần trúc dung cùng thủy thần cộng công kia một trận đại chiến. Thượng cổ Vu tộc có 12 tổ vu, vậy xưng 12 ma thần, trời sinh nhục thân cường hành vô cùng, thôn phệ thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, di sơn đảo hải, cải thiên hoán địa. Mà 12 tổ vu theo thứ tự là: Đế Giang, dáng như vàng túi, đỏ như đan hỏa, lục tốc bốn cánh, hỗn độn vô diện mắt, chính là không gian tốc độ chi tổ vu, Cú Mang, thân chim mặt người, Nhân Lương Long, phương đông mộc chi tổ vu. Nhục thù, hai trái có dán nhân lương Long phương tây kim chi tổ vù, cộng công, phương bác thủy chi tổ vù, trúc dùng, thú thân mặt người, phương nam hỏa chi tổ vù, trúc cửu âm, mặt người xà thần mà đỏ, không ăn không ngủ không thôi, chính là trúc lòng, thời gian chi. Tổ vù, cường lương, đầu hổ thân người, bốn móng ngựa, lớn khuyểu tay, lôi chi tổ vù, thiên nô, là vì thủy bá, phong chi tổ vù, dược, dở, tư, điện chi tổ vù, huyền minh, là mưa sư vậy. Mưa chi tổ vu, hầu thổ, trung ương thổ chi tổ vu. Cái này 12 tổ vu bên trong, không biết sao, Hỏa thần trúc dung cùng Thủy thần cộng công xảy ra tranh chấp, đồng thời đại chiến, sau Thủy thần cộng công không địch lại, dưới cơn nóng giận đụng ngã trụ trời Bất Chu Sơn, gây trụ trời, Tuyệt Địa Duy. May mắn yêu tộc chi tổ đại thần nữ Hoa luyện Ngũ thải thần thạch va trời, mới giải cứu lê dân thương sinh. Mà nữ hoa vậy bởi đó trước tạo ra con người cùng va trời hai đại công đức, chứng được thiên địa đại đạo, rút đi thân rắn Từ đó đột phá thánh nhân chi cảnh, hóa thân thành thiên đạo. Lúc này, nữ hoa đông cảm thấy yêu tộc thời điểm lúc có diệt tộc đại kiếp, cho nên lưu ngũ thải thần thạch một viên, đồng thời chia thành 5 phần, giao cho yêu tộc ngũ đại bên trên tộc thủ hộ. Chỉ vì ngày sau có thể cho yêu tộc mang đến một tia hy vọng. Trong đó hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch, thì là giao cho huyện yêu nhất tộc thủ hộ. Thế nhưng là, nay hỏa thuộc tính thần thạch sau đó tháng 5 dài đẳng đắng bên trong, vậy mà như kỳ tích ra đời linh trí của mình Hơn nữa còn càng thêm thành thủ. Rốt cục, có một ngày, viên này ngũ thải thần thạch không chịu cô đơn, tại cái nào đó ban đêm, vụ trộm thoát đi huyện yêu tổ cẩn cư tri địa, huyện yêu đảo. Mặc dù khối này ngũ thải thần thạch ra đời linh trí, chẳng qua cũng không có cái gì kinh nghiệm, đối với ngoại giới hết thảy đều cảm thấy mười phần mới mẻ. Đúng lúc này, đã lửa đầu đông nhiên phát giác được một loại mười phần thân thiết hỏa thuộc tính lực lượng, cảm giác kia rất là giống vô số hỏa diễm đang kêu gọi chính mình thế là Hòa thuộc tính ngũ Thải thần thạch liền thuận theo cảm giác này một đường đi về phía Nam rốt cục tại trải qua vô số gian nguy sau đó rốt cục đạt tới Nam Thiệm Bộ Châu cái nào đó vực sâu ở chỗ này loại tiêu kêu gọi cảm giác mười phần rõ ràng làm hỏa thuộc tính ngũ Thải thần thạch đến vực sâu dưới đáy thời điểm nhìn thấy là một tòa toàn thân đỏ đỏét cung điện khổng lồ cung điện cửa chính bên trên tấm biển chữ Khải trúc dung thần điện bốn chữ lớn nơi này lại là hỏa thần trúc dung trúc dung thần điện cái này nhưng rất khó lường Thượng cổ truyền thuyết hỏa thần Trúc dung cùng thủy thần cộng công đồng quy vô tận, vậy cái này chúc dung đại điện há không liền thành vật vô chủ? Mà lại cố kia chí mạng tiêu gọi, càng ngày càng mạnh. Đi theo trực giác đi, hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch lóe lên, liền tiến vào bên trong đại điện. Mới vừa vào đại điện, hỏa thuộc tính tảng đá liền triệt để bị chấn động. Nơi này, nơi này đơn giản liền là thiên hạ dị hỏa căn cứ. Trong đại điện loại trừ 72 căn cao lớn cột đá bên ngoài không có vật khác. Mà lại mỗi cái cột đá phía trên đều có một sợi dị hỏa đang lặng lặng thiêu đốt lên. Nhìn thấy những thứ này, hỏa thuộc tính thần thạch đơn giản liền hạnh phúc sắp mất đi. Đối với thiên hạ hỏa diễm chí tôn, hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch, còn có cái gì có thể so sánh gặp được vô số dị hỏa càng thêm hạnh phúc đâu. Thế là, dòng dã 10 và năm, hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch ngay tại cái này trúc dung trong thần điện, dùng thời gian 10 và năm, đem đại điện cột đá phía trên 72 đóa dị hỏa toàn bộ hấp thu tại trong cơ thể. Khi lấy được cố này cực kỳ mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng sau đó, hỏa thuộc tính thần thạch vậy mà phá vỡ nữ hoa đại thần lưu lại ký ức phong ấn. Cho nên, hỏa thuộc tính tảng đã hoàn toàn biết mình là ai, từ đâu mà đến lại có dạng gì vận mệnh. Mặc dù nhớ tới những thứ này sau đó, trong lòng có chút không thoải mái, thế nhưng là sinh mệnh của mình dù sao cũng là nữ hoa đại nhân sở ban tặng, huống chi kêu cái gọi là vận mệnh cũng không biết sẽ thêm lâu về sau mới trở về, cho nên hỏa thuộc tính thần thạch rất nhanh liền dứt bỏ đây hết thảy, rời đi dung thần điện. Bắt đầu ở tam giới bên trong du đắng. Lại qua ngàn năm, hỏa thuộc tính thần thạch rốt cục chán ghét bản thân bộ này tảng đá thân thể, loại trừ bay lượng, cái gì cũng không thể làm. Tại cái này ngàn năm thời gian bên trong, hỏa thuộc tính thần thạch cơ hồ đem toàn bộ tam giới đều chơi một lần, cho nên vượt tới cảm giác nhàm chán. Lúc này, hỏa thuộc tính suy nghĩ một ý kiến, đó chính là ngủ say, đồng thời dung hợp thể nội 72 dị hỏa. Ban đầu ở trúc dung đại điện chẳng qua là hấp thu mà thôi, cũng không có dung hợp. Cho nên chỉ cần dung hợp những ngọn lửa này, vậy mình nói không chừng có thể phá vỡ thời không, đi một cái thế giới khác nhìn xem. Thế là, Hỏa thuộc tính thần thạch lại về tới Huyền Yêu đảo, lâm vào ngủ say. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước Hỏa thuộc tính thần thạch lén đi ra ngoài không lâu liền bị Huyền Yêu tộc người phát hiện, chẳng qua tại Huyền Yêu tộc phát động tất cả tộc nhân ròng rã tìm 3000 năm sau đó, liền chậm rãi từ bỏ. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết Ngũ Thải thần thạch là thế nào không có. Thế nhưng là Tại thần thạch biến mất 10 vạn năm sau đó, cái này thần thạch vậy mà bản thân trở về, hơn nữa còn là thành thành thật thật nằm tại huyện yêu thần điện bên trong. Cái này thật cho huyện yêu tộc mang tới to lớn kinh hỉ Cũng chính là ở thời điểm này, huyện yêu tộc ngay lúc đó tộc trưởng liền phát hiện, hỏa thuộc tính thần thạch vậy mà sớm đã ra đời linh trí của mình. Cứ như vậy, không biết trải qua bao nhiêu năm, mấy vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm mấy trăm và năm. Một ngày này, hỏa thuộc tính thần thạch lần nữa thức tỉnh. Mà lại sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất, liền là bay thẳng hướng về phía địa phủ, sau đó một đường đấu đá lung tung bản thân đầu nhập vào lục đạo luân hồi bên trong. Lúc này Huyền Yêu tộc tộc trưởng đã làm một quy. Mà ngộng quy vậy cần tuân tổ tiên dạy bảo, đối với khối này kỳ dị tảng đá, đồng thời không có quá nhiều hạn chế, mà là mặc cho chính hắn tự do hành động. Cái này chuyện sau đó, đại gia cũng đã đã biết. Hòa thuộc tính ngũ thải thần thạch đầu thai đã đến Như Ma Vương lào bà thiết phiến công chúa trong bụng, hoài thai 10 tháng sinh hạ một tử. Đặt tên là Hồng Hải Nhi. Kỳ thật lúc này Hồng Hải Nhi, liền đã biết mình sau cùng vận mệnh hẳn là bị vị kia yêu tộc hy vọng chi tử cho hấp thu dung hợp, cho nên Hồng Hải Nhi sinh ra sau đó, lợi dụng 72 dị hỏa lại thêm hỏa thuộc tính thần thạch chi lực tiến hành thôi diễn, cuối cùng biết được kia hy vọng chi tử liền là hầu tộc Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh. Bởi vậy, Hồng Hải Nhi mới có thể tại Tôn Ngộ không đi trước Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường bắt đi đường Tam Tạng, cho Tôn Ngộ không tạo thành không lớn không nhỏ đến phiền Phước chỉ là không nghĩ tới Tôn Ngộ không đang thử thăm dò một lần sau đó, vậy mà lại không ra tay, mà là tìm Quan Âm Bồ Tát xuất thủ. Bởi vì trải qua một lần đầu thai chuyển thế, cho nên Hồng hài nhi thực lực giảm xuống rất nhiều, 72 dị hỏa mặc dù có thể có vận dụng dị hỏa chi lực, chẳng qua cũng chỉ có Tam muội chân hỏa mới có thể dùng để giết địch, còn lại hỏa diễm hoặc là uy lực quá đại yếu sao huy lực quá nhỏ, chỉ có thể dùng để phòng thân hộ thể. Nhìn thấy cho Tôn Ngộ không vậy tạo thành phiền phức, trong lòng không cam lòng chi ý vậy giảm đi rất nhiều. Dù sao đây là bản thân số mệnh, bởi vậy, Hồng Hài Nhi cũng liền làm bộ không địch lại quan âm Bồ Tát, làm nàng mấy năm thiện tài đồng tử. Mà lại Hồng Hài Nhi còn có một fan cố kỵ, đó chính là sợ bản thân triển lộ thực lực sau đó bị thiên đình hoặc là Phật môn phát hiện, từ đó gây nên Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Đại Nhật như Lai Tham Niệm. Dù sao mình bản thể thế nhưng là ngũ thải thần thạch, ẩn chứa lớn lao thiên đạo đồ vật. Cứ như vậy, Hồng Hài Nhi vẫn ẩn giấu đi bản thân, biết Tôn Ngộ không dẫn đầu yêu tộc lần nữa phản công thiên đình. Lúc đầu Hồng Hài Nhi còn tại may mắn, nếu là Tôn Ngộ không có thể thành công, vậy mình có lẽ có thể không cần hy sinh, chỉ là không nghĩ tới về sau bị đại nhật như lai cho bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Dẫn đến tiên đình yêu tộc đại bại. Không có cách, số mệnh liền là số mệnh. Thế nhưng là Hồng Hài Nhi biết Tôn Ngộ không đối với mình phụ thân như ma vương tình cảm, nếu để cho Tôn Ngộ không biết mình liền là hỏa thuộc tính thần thạch, kia rất có thể sẽ buông tha cho hấp thu dung hợp khối này thần thạch, đến lúc đó ngũ hành không được đầy đủ. Kia nữ hoa nương nương đại kế coi như không xong được. Cuối cùng, Hồng Hải nhi về tới huyện Yêu Đảo, đồng thời cùng Ngộng Quy cùng đi cực đồng chi địa dấu một xâm lâm, ba người mình tư khổ tưởng, cuối cùng vẫn là Hồng Hải nhi nghĩ ra như thế một phen khổ nhục kế. Chỉ có như vậy, Tôn Nộ không mới có thể thuận lợi hấp thu hỏa thuộc tính thần thạch. Mà hết thảy này, hiện tại Tôn Nộ không đã tất cả minh bạch. Cho nên tại bước ra không gian kia sau đó, Tôn Nộ không lập tức liền hướng về phương bắc ầm Ẩm quỳ xuống, liên tục ba cái cúi đầu, biểu đạt là đối Ngưu ma vương thua thiệt cùng tăng kích. Kỳ thật Tôn Ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu bị cuốn tiến chỗ kia không gian, liền là hỏa thuộc tính thần thạch cấu tạo một chỗ dị thời không, ở nơi nào thời gian là phía ngoài gấp 10, nói cách khác, bên ngoài 3 ngày, bên trong đã 1 tháng, cứ vậy mà làm. chương 84, thực lực tăng lên. Ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, Tôn Ngộ không đã triệt để cho cùng hấp thu hỏa thuộc tính thần thạch. Chính xác tới nói, là thần thạch chủ động dung hợp tiến Tôn Ngộ không trong thân thể. Chẳng qua có chút tiếc nuối là nguyên bản ngũ thái thần thạch hấp thu 72 loại dị hỏa, vậy mà đối tôn ngộ không thân thể có cực lớn bài xích, cho nên tại dung hợp hỏa thuộc tính thần thạch thời điểm, 72 loại dị hỏa cuối cùng lưu lại, vậy mà chỉ có chỉ là bảy đóa. Theo thứ tự là Thái Dương kim hỏa, Tịch Diệt chân hỏa, Hắc Viêm bạo liên hỏa, Cửu Minh ngũ viêm, Bát Quái linh hỏa, Huyễn Tật thiên hỏa cùng Địa Ngục luân hồi hỏa. Cái này thất trung dị hỏa chính là giữa thiên địa bá đạo nhất thần dị hỏa diễm. Thai Dương Kim Hỏa chính là Tam túc Kim Ô trời sinh mang theo chi hỏa diễm, có được chí dương trí cương vi lực. Tịch Diệt Chân Hỏa là Phật gia chí cường hỏa diễm, có được bài trừ hết thảy tà ác năng lực, có thể xương quỷ mị khắc tinh. Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa là một loại cực kỳ không ổn định hỏa diễm, gặp được chấn động liền sẽ bạo tạc, mà lại uy lực cực lớn. Cửu Minh Lưu Viêm, trong địa ngục kinh khủng nhất quỷ hỏa, có thể đốt hết tiên Phật thân thức, phàm là bị Cửu Minh Lưu Viêm nhiễm phải người, đều sẽ đánh mất lý trí, biến thành ác quỷ chính là một loại tà hỏa bát quái linh hỏa chính là một loại tiên thiên linh hỏa là dị hỏa bên trong khó gặp 10 phần loại hình phòng ngự hỏa Diễm tương truyền bát quái linh hỏa vừa ra sẽ tự nhiên ngưng tụ thiên địa đại đạo hình thành bát quái độ án lực phòng ngự cực kỳ cường đại huyện tật thiên Hỏa vì trên 9 tầng trời một loại bá đạo hỏa Diễm có được cường đại nhất vật lý công kích năng lực chỉ cần nhiễm phải viễn tật thiên hỏa không gì có thể diệt chỉ có thể đợi hắn tự hành tốt hết sau cùng địa ngục Luân hồi hỏa chuyển là lục đạo luân hồi bên trong tự nhiên sinh thành một loại hỏa diễm, ngọn lửa này có được trực tiếp đem người đánh vào lục đạo luân hồi kinh khủng năng lực. Có được này hỏa chi người, có thể tùy ý ra vào lục đạo luân hồi, xuyên qua vô tận hư không. Cái này chín đóa dị hỏa tại theo hỏa thuộc tính thần thạch tan vào tôn ngộ không thân thể sau đó, liền hiện lên thất tinh chi thế tại tôn ngộ không vùng đan điền lẳng lặng trôi nổi. Đáng nhắc tới chính là, tại dung hợp cái này bảy đóa hỏa diễm bên trong thái dương kim hỏa thời điểm, Kim cô đồng đông nhiên hướng về tôn ngộ không chuyển đến một trận khao khát thanh âm. Thế là tôn ngộ không linh cơ khẽ động, liền phân ra một sợi thái dương kim hỏa tan vào kim cô đồng bên trong. Sau đó, tôn ngộ không lấy thần thức dò xét phát hiện, kim cô đồng khí bên trong thế giới bởi vì cái này một sợi thái dương kim hỏa, vậy mà phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên, chính là cái này khí bên trong phía trên thế giới treo lấy mặt trời càng thêm chân thật, mà lại bắt đầu chậm rãi mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Sau đó trong thế giới này vậy mà ẩn ẩn có bốn mùa phân chia, mặc dù bởi vì thời gian quan hệ không nhìn thấy mùa biến động, chẳng qua tôn ngộ không cái loại cảm giác này là sẽ không sai. Cái này kim cô đồng, thật sự chính là không thể tưởng tượng nổi. Theo tôn ngộ không hấp thu càng ngày càng nhiều ngũ thải thần thạch, cái này kim cô đồng khí bên trong thế giới vậy tại càng ngày càng hoàn thiện. Từ ban đầu giống tuyết đến hấp thu thuộc tính thần thạch linh vận, sau đó huyện hóa ra vô biên đại địa, về sau hấp thu kim thuộc tính thần thạch lần nữa huyền hóa ra vô số núi cao. Hấp thu thủy thuộc tính thần thạch sau đó, huyền hóa ra sông ngòi biển hồ cùng đầy trời đám mây. Lần này, hấp thu hỏa thuộc tính thần thạch sau đó, càng là xuất hiện bốn mùa biến hóa, mặt trời lên mặt trời lặn cùng chậm chậm gió mát. kém duy nhất, liền là sinh mệnh. Cái này khí bên trong thế giới, đã càng lúc càng giống một cái thế giới chân chính. Ngay tại Tôn Ngộ Không thần thức rời khỏi khí bên trong thế giới thời điểm, trong cơ thể địa ngục luân hồi hỏa nhưng lại bắt đầu dao động bất an. Cuối cùng càng thực sự tôn ngộ không trận mắt hốc mồm bên trong, tự hành phân ra một sợi hỏa diễm tan vào kim cô bổng bên trong. Sau đó, vậy mà tại kim cô bổng khí bên trong thế giới, bắt đầu diễn hóa lục đạo luân hồi. Đương nhiên, vẫn chỉ là cái tiểu đích không thể lại nhỏ hình thức ban đầu. Nhưng là, cái này đã đầy đủ tôn ngộ không giật mình. Thân thức lần nữa rời khỏi khí bên trong thế giới, lúc này, rốt cục can tinh lại. Lại nói kia lục nhĩ mi hầu, tiến vào chỗ này không gian sau đó, cũng là từng đợt kinh ngạc. Bất quá sau đó một thanh âm chuyển đến Lục Nhĩ mi Hầu trong đầu thời điểm, Lục Nhĩ mi Hầu kinh ngạc toàn bộ chuyển hóa thành quân hỷ. Bởi vì, cái kêu mặt quỷ người, cũng chính là hồng hài như vậy mà nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn có một nhỏ hoàng long chân huyết. Vậy làm sao có thể để Lục Nhĩ mi Hầu không mừng rỡ như điên? Long, kia là thế gian tôn quý nhất một chủng tộc. Mà trong long tộc cường đại nhất, theo thứ tự là Long Tổ Thanh Long, Hoàng Long, Hắc Long, Bạch Long cùng Hồng Long. Thanh long đồng thời cũng là tứ thanh thú một trong, về sau tất cả long tất cả đều là thanh long sở sinh, cho nên xưng là long tổ, giống ứng long, trúc long, giác long vân. Vân, đều là thanh long hậu đại. Mà hoàng long, thì là loại long tổ tiên, loại long ý tứ nói đúng là những cái kia có long đặc thù một ít dị thú. Tương đối tên liền là rồng sinh 9 con bên trong 9 con. Chẳng qua muốn nói rõ chính là, cái này rồng sinh 9 con cũng không phải là nói hoàng long liền sinh 9 con trai. Số 9 đại diện cho chính là số cực kỳ, là vô số ý tứ. Chẳng qua tất cả long tử bên trong, thuộc về tú yêu, dễ ố cẩn gió, bổ lao, nhai tí, tham an thế, bá hạ, bệnh ngạ, toàn nghề, tiêu đổ cái này chính con nổi danh nhất. Hắc Long, là thiên hạ tà ác long tộc đứng đầu, cùng kỳ, đào nột, hôn nột vân. Vân thượng cổ hung thú đều là Hắc Long chi tử. Bạch Long tương truyền là rồng phương Tây Thủy Tổ, con hắn cùng phương Đông Thần Long có rất lớn khác nhau, sau lưng mọc lên hai cánh càng nhiều thì giống mọc ra cánh thần lán. Hồng Long, là ngũ đại thủy tổ long bên trong thần bí nhất, trời sinh người sở hữu cực kỳ mạnh mẽ nhục thể, tương truyền là thượng cổ khủng long tổ tiên. Ban đầu khủng long, chính là bàn cổ giới bá chủ, không khỏi nhục thân cường đại mà lại càng là có cường hoành thần thông. Chỉ bất quá về sau còn lại tứ long tổ cùng hồng long phát sinh đại chiến, hồng long hậu đại càng là toàn bộ diệt tuyệt, vẫn luôn không giữ thừa. Ngũ đại long tổ, mỗi một cái đều có lớn lao thần thông Truy thuyết chỉ cần tập hợp đủ Ngũ Đại Long tổ chân huyết, liền có thể mở ra một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Cho nên lúc nghe Hồng Hải Nhi có được một giọt Hoàng Long chân huyết thời điểm, Lục Nhĩ Mi hầu thật là chấn kinh chết rồi. Chết không được, cái kia mặt quỷ người có thể bằng vào linh lực huyền hóa ra chín cái thánh nhân sơ kỳ hòa linh, nguyên lai là mượn cái này Hoàng Long chân huyết duyên cớ. Nếu như mình có thể có được giọt này chân huyết, lại tan vào xích huyết du long côn bên trong, kia thật không biết thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào. Ngay tại lục nhĩ mi hầu không dám tin trong ánh mắt, một giọt vàng nóng ánh ngưng nhiều như thủy ngân huyết dịch đống dưng bay ra, chậm rãi lơ lửng tại lục nhĩ mi hầu trước người. Chậc chậc, quả nhiên là hoàng Long chân huyết, cỗ này khổng lồ vì thế, đơn giản làm người ta kinh ngạc. Mặc dù nói lục nhĩ mi hầu xích huyết du lòng côn bên trong đã có một giọt thanh lòng chân huyết lại thêm cái khác mấy đầu thần Long chân huyết, chẳng qua những cái kia cũng sớm đã tan vào xích huyết du lòng côn bên trong, cho nên đồng thời không có hôm nay trực tiếp như vậy cảm thụ Hai tay cơ hồ là run dậy, lục nhĩ mi hầu xuất ra xích huyết du long côn, sau đó chậm rãi điểm vào một giọt này hoàng Long chân huyết phía trên. Sau đó, xích huyết du long côn phát ra một tiếng vui sướng chỉ nhớ rõ tiếng long âm, sau đó giống như cá voi hút nước liền đem một giọt này hoàng Long chân huyết cho hút vào. Thế nhưng là không đợi lục nhĩ mi hầu cao hứng, chỉ thấy xích huyết du long côn bỗng nhiên một trận run dậy, sau đó, sau đó lại lục nhĩ mi hầu giống như gặp quỷ đồng dạng ánh mắt bên trong. Sinh huyết du long côn vậy mà nhỏ ra bốn giọt nhan sắc không giống nhau chân huyết. Đây là Cầu Long, ngạch, đây là Ly Long, đây, đây là Trúc Long. A, liền ứng Long cũng bị chen ra rồi. Nguyên Lai like, làm Hoàng Long chân huyết tan vào xích huyết du long côn sau đó, lại đem bên trong nguyên bản bốn giọt thần long máu cho ngạnh sinh sinh bước ra tới. Cái này Hoàng Long, vậy xác thực quá mức bá đạo. Nhìn xem phiêu phù ở giữa không chung bốn giọt huyết dịch, Lục Nhĩ Mi hầu một trận thở dài. Mặc dù lường trước qua cái này hoàng long chân huyết chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy liền dung hợp, chẳng qua lại không nghĩ rằng phản ứng kịch liệt như vậy. Rơi vào đường cùng, lục nhĩ mi hầu đành phải đem 4 giọt huyết dịch lần nữa tan vào thân thể. Ứng long chân huyết tan tại sau lưng, cầu long chân huyết tan tại cánh tay trái, ly Long chi huyết bên phải cánh tay, sau đó trúc long giọt máu kia tan vào cái trán trong thức Hải Sau đó, lục nhĩ mi hầu liền nguyên địa ngồi xếp bằng, toàn lực luyện hóa 4 giọt chân long huyết dịch Mà huyết du Long Côn vậy đang cố gắng dung hợp cái này bá đạo Hoàng Long chân huyết. chương 85, huynh đệ. Cứ như vậy, tại cái không gian này hai người trọn vẹn dẫn theo cả một tháng. Rốt cuộc, trong hôm nay, hai người đi ra. Ngay tại hai người ra tới một khắc này, một cảnh tịch cùng ngộng Quy hai người cũng đã chạy tới, nhưng khi nhìn tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu ánh mắt không có hảo ý, nhưng đột nhiên cảm giác hết sức xấu hổ. Hai vị chắc hẳn chính là một linh tộc tộc trưởng một cảnh tịch cùng huyết yêu tộc tộc trưởng Ngộng Quy rồi à. Đúng, đại thánh. Cuối cùng là mộng quy cùng lục nhĩ mi hầu quen thuộc một ít, cho nên lúng túng về lúng túng, nhưng hay là trở về đáp tôn ngộ không vấn đề. Ta cái kia hầu tử hầu tôn, cũng không việc gì. Đều ở đây giấu mộc trong rừng rậm đâu rồi, chuyện mới vừa, còn hy vọng lớn thánh không nên trách tội, chúng ta cũng không phải cố ý lừa gạt đại thánh đấy. Ha ha, hồng hài nhi đeo đích mặt nạ, hẳn là huyên yêu tộc đồ vật chứ. Thật đúng là lợi hại, ngay cả ta hỏa nhãn kim tinh đều nhìn không thấu. Biết rõ Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn còn có chút oán khí, cho nên Ngộ Quy chẳng qua là càng thêm lúng túng cười cười, không có nói tiếp. "Được rồi, ta biết các ngươi cũng là tốt bụng, nếu như không như vậy, ta đúng là ý định buông tha cho tảng đá kia." "Bất quá, hôm nay nếu như việc đã đến nước này, rồi hay nói những thứ khác cũng vô dụng. Mà thôi mà thôi, mắc nợ Như Ma Vương một nhà, chỉ có thể từ từ trả rồi." Một tiếng thở dài bất đắc dĩ, thấy quá nhiều chết đi, Tôn Ngộ Không lòng đã đau bụng kinh chết lặng. Tôn Ngộ Không nói xong, Bốn người đều rơi vào trong trầm mặc. Nửa buổi, hay vẫn là Tôn Ngộ Không mở miệng nói, "Đi thôi, mang ta đi cầm một thuộc tính thần thạch. Liên để cho ta nhìn xem, số mệnh phân cuối rốt cuộc là cái gì đi." Ngỗng Quy vừa muốn trả lời, Lục Nhĩ Mi hầu bỗng nhiên một kêu lên, "Chấm đã, có người tới, tốc độ rất nhanh, không phải là người ta quen biết." Lục Nhĩ Mi hầu lời vừa mới nói xong, Tôn Ngộ Không ba người cũng cảm thấy có người đang nhanh chóng bay tới. Vừa quay đầu, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh trừng ra, Sau đó liền bỗng nhiên ha ha cởi nói, ngốc tử, ngươi làm sao? Bị hỏa thiêu bà ông. Nguyên lai người đến này, chính là từ thiên đình một đường chạy như bay đến chư bát giới. Xa xa chứng kiến thật là hầu ca, chư bát giới cái gì trí nhân còn chưa tới cũng đã mở lời hô lớn. Hầu ca chạy mau có người muốn giết người, chạy mau Lúc này, tôn nộ không mới nhìn rõ chư bát giới lúc này bộ dáng hết sức chật vật, chẳng những linh lực hầu như hao hết, hơn nữa trước ngực càng là có thêm một vũng máu lớn. Tôn Ngộ không lập tức trong lòng cả kinh. Không nói hai lời, một cái bổ nhào lật lên, hướng về chư bát giới bay đi. Mấy cái trong chấp mắt liền nhận được chư bát giới, sau đó nâng bát giới về tới mới vừa đứng thẳng chi địa Ngốc tử, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào thương nặng như vậy? Ngươi nói có người muốn giết ta. Ai muốn giết ta? Liên tiếp vấn đề, có thể đủ nhìn ra được Tôn Ngộ không lúc này trong lòng lo lắng. Năm đó học hỏi kinh nghiệm một đoàn người, tiểu bạch long triệt để mất tích, tin tức đều không có. Sa hòa thượng cũng không biết ven đường, bất quá tôn ngộ không lần kia tại địa phủ nhưng mơ hồ trong đó thấy được sa hòa thượng hướng đi, bất quá nhưng cũng không xác định. Mà sư phụ, sư phụ vậy mà vì cứ mình, cũng đã chết, hiện tại chỉ có một hồn phách tại bản đảo viên phạm Trần Hinh chỗ đó. Có thể nói, nếu như chứ bắt giới lại xảy ra chuyện gì, cái kia tôn ngộ không chỉ sợ cũng không muốn sống trăng. Liên huynh đệ đều bảo hộ không được. Mình còn có mặt mũi nào cầu hoạt vụ thế. Một hơi hỏi xong nghi ngờ trong lòng. Tôn ngộ không vội vàng lại để cho chư bát giới tại chỗ tòa hạ, sau đó cho chư bát giới quán trú linh lực của chính mình, khôi phục thương thế. Chư bát giới sau khi ngồi xuống, thở ra một cái thật dài, sau đó nhìn xung quanh nhịn. Chứng kiến trư chứ bát giới cái hành động này, tôn ngộ không lòng đống nhiên liền đau. Hầu ca, sư phụ chứ? Như thế nào không gặp sư phụ? Sư phụ, sư phụ, sư phụ nghe được bát giới nhắc tới sư phụ, tôn ngộ không đống nhiên liền không cầm được lệ rơi đầy mặt. Ngày đó sư phụ lúc sắp chết từng màn lại xuất hiện ở tôn nộ không trước mắt. Nếu không phải là mình cố ý một người tiến về trước, nếu không phải là mình mang đi sư phụ độ hóa hoa, nếu không phải là mình vô dụng, sư phụ, sư phụ làm sao sẽ chết? Chứ bắt rơi chứng kiến tôn nộ không bộ dáng không đúng, nghĩ nghĩ lại, trong nội tâm đã có cảm giác bất tưởng. Hầu ca! Hầu ca! Người nói chuyện A, sư phụ đi đâu? Sư phụ không phải là cùng với người đi sao? Sư phụ chứ? Ngốc tử! Sư phụ hắn, sư phụ hắn lời còn chưa dứt, tôn ngộ không đã khóc không thành tiếng. Mà trư bát giới càng là trong lúc đó liền sừng sốt, hóc trong nháy mắt chỗ trống. Bát giới, là, là sư huynh vô dụng, không thể bảo hộ sư phụ, ta, ta. trư bát giới bỗng nhiên đẩy ra tôn ngộ không, cũng không để ý thương thế của chính mình. Tay khẽ vây, kiểu sĩ đình ba đã xuất hiện ở trong tay. Một bên lục nhĩ mi hầu lành tay lẽ mắt, một chút liền tóm lấy chư bát giới cao cao nâng lên cửu sĩ đình ba nói. Bình tĩnh một chút, đừng xúc động. Tỉnh táo. Ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo. Năm đó Tây Thiên Thủ Kinh trải qua 9981 khó, Sư Phụ không chết. Lần trước quy mô tiến công thiên đỉnh, Sư Phụ không chết. Về sau bị như lai lão nhân đánh lén, Sư Phụ đều không có chết. Thế nhưng là, hiện tại ngươi nói cho ta biết, Sư Phụ chết rồi. Không có thiên đỉnh, không có Phật môn, còn có ai sẽ đi hại Sư Phụ. Sư Phụ làm sao lại chết? Hai mắt đỏ thấm. Chứ bắt giới đại thánh giống giận. Hồn nhiên không để ý trước thương thế lần nữa làm sâu sắc. Nước mắt, từng dọn tuôn ra, ngực, đau quả thực muốn nổ vậy. Tôn ngộ không, ngươi thật sự là nói rằng tề thiên đại thánh. Ta tới hôm nay, chẳng qua là nói cho ngươi biết một sự kiện, hàng Nga muốn giết ngươi, ngươi chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Một câu cuối cùng, cái này hàng Nga thực lực, vượt qua thánh nhân. Nói xong, chứ bát giới đi từ từ đã đến tôn ngộ không trước mặt của. Lục nhĩ mi hầu cùng mộng quỳ đám người vừa muốn ngăn trở, tôn ngộ không nhưng là phất phất tay, ngăn trở đám người lục nhĩ mi hầu. Ngốc tử, ta biết chính mình vô dụng, hại chết bạch lòng, hại chết lao xa hiện tại lại hại chết sư phụ. Ta cũng không mặt mũi làm ngươi đại sư hình. Ngươi muốn là muốn báo thù cho sư phụ, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, ta lão tôn tuyệt không một chút nữa mày. Thế nhưng là tôn ngộ không vừa nói xong, chứ bát giới trợt một bạt thai hung hãng quất vào tôn ngộ không trên mặt hơn nữa cực kỳ phẫn nộ giống nói Đừng đem ta xem ngu xuẩn như vậy Ta lão chứ còn phân rõ người nào mới thật sự là cựu nhân Sư phụ kẻ thủ Một người ta báo Không cần người nhung tay Nói xong Chứ bắt giới quay người đáp mây bay rời đi rồi Không có một chút do dự Ai có thể nghĩ đến Nguyên bản sư huynh đệ gặp mặt nhưng đã thành kết quả như vậy Bên cạnh lục nhĩ mi hầu cố tình khuyên bảo Lại phát hiện căn bản không biết mở miệng như thế nào Mà mộng quy cùng một cảnh tịch càng là không biết làm sao Haha ha, Hiện tại Liên bắt giới cũng đi nha. Có lẽ, ta thật sự sai rồi. Có lẽ lúc trước nên tại hoa quả sơn làm một con không buồn không lo tiểu hầu tử rất tốt, rất tốt. Các người đều đi thôi. Lục nhĩ, người đi xem hầu tử hầu tôn đám có phải hay không còn tốt. Ta, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Nói xong, tôn ngộ không đứng dậy, dựng lên cân đầu vân cũng không phân biệt phương hướng cứ đi như thế. Lục nhĩ, nếu không, ngươi cùng đi lên xem một chút. Ta có chút bận tâm. Một cảnh tịch cuối cùng là lo lắng. Có lẽ nói, sẽ không dám dùng yêu tộc tương lai đến đánh bạc. Được rồi, nếu như lão đại nói muốn một người lặng lặng, vậy để cho hắn đi yên lặng một chút đi. Đi thôi, ta đi xem khỉ con đám. Mà tôn nộ không, nhưng là mang theo vô tận đau lòng, một đường chạy như điên. Tại không biết đã bay mấy ngày vài đêm về sau, rốt cuộc tại một chỗ núi lớn trước dừng lại cân đầu vân. Đơn giản là, tôn nộ không trước mắt xuất hiện một sự động phủ. Trước động phủ mới có một tấm bia đá, trên tấm bia đá chữ khải, linh thai phương thôn sơn. Tà Nguyệt Tam tinh động. Nguyên lai, Tôn Ngộ không trong lúc vô tình, vậy mà đi tới tu bổ đề tổ sư động phủ Tam tạng chúc lập tức thi vào trường cao đẳng các thiếu niên, đều có thể bắt được hài lòng thành tích. Nếu như thi thời điểm gặp được không biết đề mục, chỉ cần tại trong lòng mặc nghiệm 3 tiếng hoa quả sơn thủy liêm động tề thiên đại thánh Tôn Ngộ không, đến lúc đó, nan đề tử sẽ mở ra. Ha ha ha. Trường 86, Tôn Ngộ không nguy cơ. Ngay tại Tôn Ngộ không do dự mà có nên đi vào hay không thời điểm Bên hai bỗng nhiên chuyển tới một đạo thanh âm. Tới đã tới rồi, còn không tiến đến xem. Chẳng lẽ là ngại vi sư động phủ cụ nát? Nghe được thanh âm này, tôn ngộ không lập tức sững sở, sau đó đủ loại cảm giác tất cả đều dũng manh vào trong lòng, không tự chủ đau buồn. Sư phụ, bất hiếu đổ nhi tôn ngộ không lệ bái. Nói xong, tôn ngộ không trực tiếp quỳ xuống, dập đầu liên tiếp chín cấu đầu. Dập đầu xong, tôn ngộ không mới chậm rãi đi vào đọc tròng. Quen thuộc vượt qua ngày thường giảng bài địa phương Tôn Ngộ Không đi thẳng tới Tu Bồ Đề Tổ sư tu luyện một cái sân động. "Sư phụ, ngài còn tốt đó chứ? Lần trước thiên giới đại chiến, đa tạ sư phụ viện thủ." "Ha ha, ngốc Đồ Nhi, cùng vi sư làm gì vậy khách khí như vậy." Nguyên bản ngồi xếp bằng ở trên Bồ Đoàn Tu Bồ Đề, cũng đứng lên, nhìn xem Tôn Ngộ Không mặt đầy hiền lành. Chứng kiến Tu Bồ Đề này nụ cười quen thuộc, Tôn Ngộ Không lập tức liền bổ nhào vào Tu Bồ Đề trong ngực, gào khóc. Tu Bồ Đề cũng biết Tôn Ngộ Không tất nhiên là gặp cái gì không giải được kết. Bằng không thì như thế nào khổ sở như vậy. Tốt rồi được rồi, ngốc đồ nhi, cùng vi sư nói một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào như vậy thống khổ. Sư phụ, ta, ta thật sự thật vô dụng. Tam tạng sư phụ, bị ta, bị ta hại chết. Hiện tại liền bắt giới đều bỏ ta đi. Ồ, đường tam tạng hắn, hắn làm sao lại như vậy? Tu bùa để lộ ra mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì đường tam tạng cùng tôn ngộ không cũng đã chứng đạo thành thánh. Cho nên coi như là tu bổ đề tu vi cũng không cách nào suy tính ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Tối đa cũng chính là suy tính ra thoáng chút mơ hồ đại khái mà thôi. Vừa khóc, tôn nộ không một mặt cùng tu bồ đề tổ sư nói thời đó đi cực bắc băng nguyên lấy thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch thời điểm chuyện phát sinh, sau đó lại nói phía sau một ít chuyện. Vậy tam tạng hồn phách ngươi có thể nghĩ cách để lại? Ừ, để lại, là bị tam tạng sư phụ hư vô độ hóa hoa lưu lại. Hiện tại sư phụ hồn phách cùng thân thể đều tại bàn đảo viên Phạm Trần Hình Chỗ. Có nàng ở đây, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. May mắn, may mắn. Chỉ cần hồn phách vẫn còn, ngày sau thì có hy vọng khiến cho tam tạng phục sinh. Cái này không thể không nói là tam tạng vận khởi á. Ngộ không, kỳ thật ngươi có chô không biết. Thánh nhân chi cảnh phía dưới người, tử vong về sau hồn phách đều về vu địa phủ. Sau đó nghe theo thập điện diêm là phản quyết, quyết định sau cùng hồn phách nơi đi. Thế nhưng là một khi đã đến Thánh Nhân Chi Cảnh, là đơn giản sẽ không tử vong đấy. Mà nếu như một khi vỡ lạc, cái kia hồn phách tức thì sẽ trực tiếp phá vỡ không gian, tiến về trước thượng giới Hoàng Tuyền Chi Quốc. Nếu như đến nơi đó, có thể gặp phiền thoái. Hoàng Tuyền Chi Quốc, đó là địa phương nào? Hoàng Tuyền Chi Quốc là một chỗ hết sức kỳ dị trên thế giới, nơi đó là chỉ cho phép cao cấp hồn phách tồn tại thế giới. Tất cả trong vũ trụ tất cả cái thế giới, chỉ cần là Thánh Nhân Chi Cảnh trở lên người. Sau khi chết hồn phách đều sẽ bị Hoàng Tuyển Tri Quốc tiếp dẫn. thứ đây lại sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này. Vẫn còn có loại sự tình này. Ta chưa từng nghe nói qua. May mắn để lại sư phụ hồn phách, bằng không thì chỉ sợ thật sự phiền toái. Tốt rồi, còn chuyện khác, ta cũng không nhiều lời, hết thể dựa vào chính ngươi hiểu ra. Nhớ kỹ, thế gian này đúng hay sai, đều là tương đối đấy. Ngươi tạm thời liền lưu ở ta nơi này ta nguyệt tam tinh động đi, nghỉ ngơi một phen cũng tốt. Vâng. Đệ tử Tuân Mệnh. Sau đó, Tôn Ngộ không ở nơi này tà nguyệt tam tinh động bên trong, ngồi chơ dòng dã ba ngày. Thế nhưng là ngay tại ngày thứ ba thời điểm, Tôn Ngộ không toàn bộ người bỗng nhiên tâm thần bất an, cảm giác, cảm thấy phải có xảy ra chuyện lớn. Vốn Tôn Ngộ không còn tưởng rằng là chính mình suy nghĩ nhiều quá, thế nhưng là sau đó loại cảm giác này càng ngày càng mạnh liệt. Cuối cùng, Tôn Ngộ không thật sự là không thể chịu đựng được cái loại cảm giác này, trực tiếp đứng dậy một cái bổ nhào liền hướng giấu một rừng rầm mà đi. Thậm chí, đều không cùng tu bồ đề tổ sư tạm biệt. Mà khi tôn ngộ không sau khi rời khỏi, tu bồ đề cũng giống như có cảm giác, vội vàng bấm ngón tay tính toán, thế nhưng là này bấm đốt ngón tay kết quả, vậy mà này bấm đốt ngón tay kết quả vậy mà hết sức mơ hồ, thậm chí mơ hồ căn bản cái gì cũng nhìn không ra. Thế nhưng là bởi vậy tu bồ đề suy đoán ra, tất nhiên là sắp phát sinh đại sự kinh thiên động địa rồi, bằng không thì không sẽ như thế khó có thể suy tính. Càng nghĩ càng lo lắng. Cuối cùng tu bù để tại hướng tọa hạ đệ tử phân phó vài câu về sau lấy cái tiêu chí bảo b bồ để cảnh liền theo sát tôn nộ không mà đi cùng lúc đó bác câu Lô Châu cực Bắc chi địa một người mặc đạo bảo màu xanh Tuấn Mỹ người trẻ tuổi Đỗ nhiên trống rông xuất hiện sau đó ngẩn đầu cứ như vậy nhìn xem phương đông tựa hồ đang thôi diễn cái gì sau hồi lâu người trẻ tuổi kia bỗng nhiên ngướng mày nguy rồi lục nhị gặp nạn yêu tộc gặp nạn nói xong vây tay Trên 9 tầng trời một tòa đẹp đẽ tuyệt luân cung điện bỗng nhiên hư không tiêu thất, tựa hồ là nút ở một chỗ không gian. Thế nhưng là nếu có ai có thể nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cựu thiên tri thượng cái kia cung điện biến mất thời điểm, người trẻ tuổi kia treo bên hông một cái trông nhỏ nhưng nhỏ không thể thấy lắc lư một cái. Sau đó, này tuấn mỹ người trẻ tuổi cũng đứng dậy bay lên không, hướng về phương đông cực nhanh bay đi. Côn lôn sơn kiến một đỉnh. Cả người mặc cả người trắng sắc đạo bảo người trung niên nhẹ nhàng đong đưa quạt lông. Hơi có chút tam quốc thời kỳ ra cắt lượng phong phạm. Ở giữa này áo bào trắng đạo cuộc sống mày kiếm mắt sáng, bất quá lại luôn tại lơ đãng toát ra một cỗ xấu xa cảm giác. Ai, vốn tưởng rằng này yêu tộc sẽ như ý tình hình chung mà hưng, lại không nghĩ rằng cô gái nhỏ này sẽ chặn ngang một gạch, lần này, có hơi phiền thoái rồi. Bất quá, vẫn phải là đi xem một chút à, cuối cùng, hắn thế nhưng là yêu tộc hy vọng chi tử. Vừa dứt lời, này áo bào trắng đạo nhân chậm rãi đi trở về côn lôn thần cung. Tại một chỗ cơ quan nặng nề trong đại điện, lấy ra khác nhau sự vật thả cùng trong tay háo, cuối cùng, đứng dậy đáp mây bay mà đi. Bất quá, tuy rằng đồng dạng là đáp mây bay, này háo bào trắng đạo tốc độ của con người, nhưng quả là nhanh không thể tưởng tượng. Tây Bắc Hải Gia, Sích Thủy Chi Bắc, Trương Vĩ Núi. Một cái toàn thân chỉ khoát một cái ra thú xích Hồng Sắc Đại Hán, Đại Hán này thổi hơi tức thì gió bớt dít gạo, gió lạnh lấm lấm. Hơi thở tức thì xích Nhật Nóng Bức, ánh mặt trời sáng rực mà lại tay cầm hai thanh khai thiên cự phủ, ánh mắt sáng quắc nhìn qua phương đông. Xem ra, ta cũng nên đi ra đi vòng một chút rồi, năm đó mấy cái chết thì chết bị thương thì bị thương, còn sống không sai biệt lắm cũng đều đi trên yêu giới, hôm nay không biết còn thử lại mấy người rồi. mặc kệ, không ra tay nữa, này yêu tộc thì xong rồi. Nói xong, đại hán này đột nhiên nhảy lên, cũng đã lập ở trên 9 tầng trời, sau đó, cứ như vậy lăng không mà bay. Mục đích, đúng là cực đông chi địa 33 trọng thiên trên cái nào đó hư vô thế giới. Linh bảo thiên tôn, đạo đức thiên tôn. Chúng ta, cần phải đi. Lần trước còn nợ, nên thời điểm đòi lại rồi. Diệt ta thiên đỉnh, lừa gạt đệ tử ta, tội khắc nên chảm. Vâng, cận tuân nhất khí hóa tam thanh ngọc thanh cư chú thanh vi thiên thánh trèo lên ngọc thanh cảnh thủy khí chỗ suốt ngày thiên bảo quân nguyên thủy thiên tôn hay vô thượng đế, ai đi quá giải, so với ngọc đế còn rất giải, pháp chỉ. Sau đó, ba người chân đạp ba đoá thanh vân. Trở về cực Đông Chi địa mà đi. Lúc này Thái thượng lão quân cả người thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa đạo hạnh càng là ẩn dấu tinh tiến. Các lộ nhân mã, lúc này toàn bộ đều tại hướng về cực Đông Chi địa mà đi, đương nhiên, còn có cái kia Thiên đạo hóa thân thằng A, đã ở hướng về dấu Mộc rừng rậm vội vã mà đi. Những người này đều có được bất đồng mục đích, không qua mục tiêu, nhưng là giống nhau một người, đó chính là Tề Thiên đại thánh tôn Ngộ Không. Chương 87: Liều mạng một chiến. Cơ hồ là liều mạng đi đường. Phía sau 4 cặp nhan sắc khác nhau cánh toàn bộ mở ra, ngọn lửa màu đỏ chi dực, màu lam nhạt huyền bằng chi dực, màu vàng nặng thổ chi cánh còn có kim sắc giữ kim chi dực. 4 cặp cánh khổng lồ chấp động ở giữa, để tôn ngộ không tốc độ đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Cơ hồ đã gần đến đạt đến thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng, tại nhanh hơn một chút, chỉ sợ cũng sẽ phá vỡ không gian mít lũy, tiến vào trong hư không. Thế nhưng là nhìn tôn ngộ không mặc dù lo lắng chẳng qua không chút nào không loạn khí tức có thể cảm giác được ra tốc độ như vậy chỉ sợ tuyệt đối không phải tôn ngộ không cực hạn một đường lao vưn vụt rốt cục tại mặt trời lặn thời gian chạy tới dấu mộc xâm lâm bốn cặp cánh chim một tay tôn ngộ không trực tiếp rơi xuống ma hạ xuống sau đó con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng tại dấu mộc xâm lâm lối vào hàng Nga tới đối đầu thì là canh giữ ở dấu mộc Xâm lâm vào miệng lục nhĩ Mỹ hầu linh linhộc tộc tộc trưởng một cảnh tịch huyết yêu tộc tộc trưởng mà quy nguyên bản rằng có lẫn nhau hai phe đội ngũ Nhìn thấy tôn ngộ không đống nhiên xuất hiện ở ở giữa, cũng có chút kinh ngạc. Nơi này không có gì ngoài tôn ngộ không bên ngoài bốn người, có thể tất cả đều là thánh nhân chi cảnh, có thể coi là như thế, lại ai cũng không có cảm giác được tôn ngộ không là thế nào xuất hiện. Phản phất liền là một cái chớp mắt đứng không, tôn ngộ không cứ như vậy xuất hiện, cho người cảm giác mười phần quái dị Nhìn thấy tôn ngộ không lại vào lúc này trở về, lục nhĩ mi hầu không khỏi gấp teo to, lao đại, đi mau. Nữ nhân này quá kinh khủng. Tôn Ngộ không vừa định trả lời, lại không nghĩ kêu hàng Nga vậy mà đột nhiên xuất thủ, tay phải chỉ về phía trước, một cái lũi trắng từ bên hông quấn quanh mà ra, trực tiếp liền chạy về phía Tôn Ngộ không đại diện. Tôn Ngộ không mặc dù có chút trở tay không kịp, chẳng qua nhưng cũng phản ứng tương đương thần tốc, nhìn thấy nữ tử này lũi trắng giống như da hải dao long như thế nghĩ bản thân soán tới, Tôn Ngộ không đồng dạng tay vừa lộn, một đạo xích hồng sắc hồng lăng nên tiếp. Đây chính là năm đó Na Cha thành danh binh khí, hôn thiên lăng. Thế nhưng là để tôn ngộ không không nghĩ tới chính là, hôn thiên lăng cũng chỉ là ngăn cản kia lửa trắng một lát, liền bị lũa trắng cho con lấy, sau đó tiếp tục hướng mình công tới. Lần này tôn ngộ không không còn dám chủ quan, cổ tay khẽ đảo, cản khôn quyển xuất hiện. Hướng về phía lửa trắng dùng sức ném một cái, thừa dịp cái này đứng không tôn ngộ không vội vàng hướng bên phải bước ra một bước đồng thời ném người sang một bên. Ngay tại cản khôn quyển cùng lửa trắng đụng nhau thời điểm, kim cu đồng đã xuất hiện ở trong tay. Cùng dự liệu như thế. Cản khuôn quyền vậy vẹn vẹn cản trở một cái chớp mắt liền bị lửa trắng cuốn lên. Đi qua cái này hai lần ngăn cản, Tôn Nộ không đã có đầy đủ thời gian tới phản kích. Hai tay nắm chặt kim cô đổng, đồng thời thẩm vận trong cơ thể huyễn tật thiên hỏa, trong nháy mắt, kim cô đổng liền bị huyễn tật thiên hỏa bao trùm lại, sau đó, quay người lại, kim cô đổng liền hung hăng đánh tới hướng kia lửa trắng. Khiến người ngoài ý chính là nhìn yếu đối vô cùng lửa trắng tại cùng kim cô đổng đụng nhau thời điểm, phát ra thanh âm lại là loại kia kim thiết giao kích thanh âm. Chẳng lẽ cái này lửa trắng lại có có khả năng cùng Kim Cô đồng sánh ngang độ cứng? Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không có quá khuyết điểm nhìn, tại cùng lửa trắng giao kích trong nháy mắt, phụ trên Kim Cô đồng Huyễn Tật Thiên Hỏa đã toàn bộ bám vào lửa trắng phía trên. Chẳng qua Tôn Ngộ Không còn chưa kịp buông lòng một hơi, hàng nga một tay chấn động, một đạo thanh lánh giống như ánh trăng đồng dạng quang mang từ trên tay bắt đầu, hướng về lửa trắng lan tràn. Làm bám vào lửa trắng phía trên Huyễn Tật Thiên Hỏa gặp được ánh trăng này thời điểm, vậy mà nhanh chóng lui lại. Nhìn bộ dáng đúng là cực kỳ e ngại ánh trăng này. Hừ, chỉ là huyện tật thiên hỏa vậy lấy ra đều xấu. Hư lạnh một tiếng, thiên điệu này bày đại dị hỏa một trong huyện tật thiên hỏa tại hàng Nga trong mắt vậy mà như thế không chịu nổi. Một ngấy mắt, Tôn Ngộ không vậy nổi cơn tức giận. sau lưng lục nhĩ mi hầu còn muốn thuyết phục cái gì, mà Tôn Ngộ không cũng đã xách kim cô đồng sông về hàng Nga. Chẳng qua Tôn Ngộ không mặc dù phẫn nộ lại cũng không lô mãng. Vừa tới thời điểm lục nhĩ mi hầu nói nữ tử này mười phần kinh khủng đã liền lục nhĩ mi hầu đều cảm thấy người khủng bố, hắn thực lực cùng mình so sánh, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà lại vài ngày trước chư bát giới lời nói, cũng làm cho tôn ngộ không trong lòng báo động, cái này cùng hàng Nga tướng mạo nhất trí nữ tử, hẳn là ngốc tử trong miệng thiên đạo hóa thân A. Tựa hồ vẫn là chuyên môn tới diệt sát bản thân. Vốn còn muốn lưu thủ tôn ngộ không dứt khoát cũng không lại lo lắng, vạn nhất bởi vì chính mình lo lắng dẫn đến bản thân đánh bại thậm chí một chiêu bị giết, vậy coi như hối hận cũng không kịp Cho nên tại sông đi lên thời điểm, hắc viêm bạo liệt hỏa cùng cửu minh lũ viêm đã đồng thời bám vào kim cô đồng phía trên, mà lại bắt quái linh hỏa vậy đồng thời thôi động, hóa thành một bộ áo giáp xuyên tại tôn ngộ không trên người. Mà lại, phía sau trong nháy mắt hai đôi cánh chim mở ra, một đôi xích hồng sắc hỏa vũ, một đôi màu vàng nhạt thổ vũ. Nói đến tựa hồ rất phiến phức, chẳng qua này hết thẻ đã tại không đến nửa cái thời gian hô hấp liền đã hoàn thành. Sau đó, tôn ngộ không nhảy lên thật cao. Hai tay nắm kim cô đồng hướng về phía hàng Nga đập xuống giữa đầu. Đương nhiên, tôn ngộ không tất cả động tác, hàng Nga đều nhìn ở trong mắt. Khi nhìn đến tôn ngộ không vậy mà có thể đồng thời vận dụng ba đại dị hỏa thời điểm, trong mắt vậy lộ ra một tiếng ngưng trọng. Bất quá, cũng chỉ là thêm chút xem trọng mà thôi, nhìn xem tôn ngộ không thế đại lực trầm một côn, hằng Nga lại chỉ là triệu hồi lụa trắng, sau đó tay phải lên đỉnh đầu vung lên, lụa trắng liền đã tại trong chấp mắt ngang cùng hàng Nga đỉnh đầu, chẳng tôn ngộ không một kích bất quá Tôn ngộ không chẳng những không có bởi vì hàng Nga ngăn trở bản thân một kích mà thất vọng, ngược lại lộ ra vẻ đắc ý bởi vì sau một khắc, tại kim cô bổng cùng lửa trắng giao kích ra, ẩm ẩm bạo liệt. Cái này uy lực nổ tung, tuyệt đối có thể cùng một vị người sống chung kỳ người một kích toàn lực. Chẳng qua này bạo tạc tất cả lực lượng tất cả đều là tuân hướng hàng Nga, tôn ngộ không lại là không hư hao chút nào. Một kích thành công, tôn ngộ không xa xa nhảy ra. Kỳ thật tại tôn ngộ không trong lòng nữ tử này mặc dù l Nhưng là cũng có một cái hạn độ. Tuyệt đối sẽ không giống như chư bát giới nói tới, siêu việt cảnh giới của thánh nhân. Bởi vì từ khi dung hợp ngũ thải thần thạch sau đó, tôn nộ không đối với thiên đạo cảm nộ càng mẫn cảm. Tôn nộ không biết rõ, cái này bản cổ giới là tuyệt đối sẽ không cho phép kia siêu việt thánh nhân tồn tại. Bởi vì thánh nhân đỉnh phong đã là thế giới này cực hạn, siêu việt cực hạn này, bản cổ giới liền không cách nào tại dung nạp, từ đó sẽ loại bỏ ra bản cổ giới, cũng chính là mọi người trong miệng phi thăng tới cao cấp hơn thời gian mà lại tôn ngộ không vậy nhìn ra được, chứ bắt giới mặc dù vậy tấn thăng làm thánh nhân, chẳng qua lại chỉ là thánh nhân sơ kỳ. Đối với thánh nhân sơ kỳ người mà nói, thánh nhân trung kỳ hoặc là thánh nhân đình phong, cũng đã là không cách nào chống lại tồn tại. Cho nên, nữ tử này hơn phân nửa là thánh nhân đình phong, chẳng qua nhưng lại có hết sức lợi hại binh khí. Bởi vậy, mặc dù không cách nào thấy do nữ tử này thực lực chân chính, chẳng qua tôn ngộ không vẫn là đạo nghĩa không thể trốn bước tới đại chiến. Dù sao... Tại dung hợp hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch sau đó, tôn ngộ không cũng có được thánh nhân đỉnh phong thực lực. Bất quá, lần này tôn ngộ không lại nghĩ sai. Bởi vì hắn đã bỏ sót một cái trô mấu chốt, đó chính là tôn ngộ không hiện tại chỉ dung hợp 4 khối thần thạch cũng đã là thánh nhân đỉnh phong, đặt đến thế giới này cực hạ. Vậy nếu như tại dung hợp một khối đâu, có phải hay không liền trực tiếp phi thăng? Chẳng qua tại truyền thừa trong trí nhớ, tôn ngộ không rất rõ ràng biết, dung hợp 5 khối thần thạch cũng sẽ không như vậy phi thăng mà là sẽ thực lực đạt tới cực hạn sau đó giải trừ rơi cái nào đó phong ấn. Còn đến cùng là cái nào cái phong ấn, lần trước đang cảm thán lục nhĩ mi hầu xích huyết du lòng côn thời điểm, Kim Cô Đồng đã vụn trộm báo cho Tôn Ngộ không. Như vậy, nói đúng là, thánh nhân đỉnh phong phía trên, còn có một cảnh giới. Chẳng qua lúc này Tôn Ngộ không đã không rảnh muốn những thứ này, bởi vì vừa mới hắc viêm bạo liệt hỏa một kích toàn lực, hàng Nga, vậy mà đồng dạng lông tóc không thương. Tôn Ngộ không đồng nhiên đem cảm giác được một cỗ hăn ý Đó là một loại giã thu đối với nguy hiểm chí mạng trời sinh trực giác. Bất quá, Tôn Ngộ Không dù sao cũng là Tôn Ngộ Không, nổi giận gầm lên một tiếng, nhắc lên kim cô bổng, hát viêm bạo liệt hỏa cùng cửu minh ú viêm toàn lực phát động, như cuồng phong mưa rào đồng dạng đánh út về phía hàng Nga. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không chẳng những không có chạy giặc mà toàn lực ứng chiến, lục nhĩ mi hầu vậy chạy tới một trận ấy nấy. Chưa chiến trức e sợ, đây là cỡ nào xỉ nụ. Không do dự nữa, sinh huyết du long Côn triệu ra Đồng thời một xanh một vàng hai đầu thần long phá không mà ra, đang phát ra một tiếng rồng gầm rung trời sau đó, trực tiếp hướng về hàng Nga công tới. Ai có lọ ả si mát cấp hiệu, có có thể cho mượn tam tạng chơi không? Chương 88, Phong Vân Tế Hội. Hàng Nga mặc dù cùng Tôn Ngộ không đánh đang gở, bất quá khỏe mắt dư quang lại vẫn đang ngó Trừng Lục Nhĩ Mi hầu bọn người. Lần này nhìn thấy Lục Nhĩ Mi hầu rốt cục xuất thủ, mà lại vừa ra tay liền là hai đầu uy lực bất phàm chân long hóa hình. Hừ lạnh một tiếng, Hàng Nga chậm rãi dơ tay trái lên, kỹ thật, để tôn ngộ không tức giận nhất, chính là hàng Nga đối với tôn ngộ không khinh thị cùng khinh thường. Từ hàng Nga xuất thủ đến nay, một mực chỉ là dùng một tay. Bất luận công kích vẫn là phòng ngự, toàn bộ đều là tay phải tại thao túng kia lụa trắng, tay trái, từ đầu đến cuối dấu tại trong tay háo. Làm lục nhĩ mi hầu vậy xuất thủ thời điểm. Coi như là hàng Nga cũng không lại khinh thường, tay trái nâng lên, trong nháy mắt bổ ra vô số đạo hình trang khuyết quang hoa. Lục nhĩ mi hầu hai đầu thần long mới khó khăn lắm bay đến một nửa liền gặp hàng Nga cùng phong mưa rào đồng dạng trang khuyết đạ kích. Nhìn thấy cái này hai đầu thần long còn chưa kịp phát huy liền bị hàng Nga áp chế, lục nhĩ mi hầu lập tức giận dữ. Nắm chặt xích huyết du long côn, liền muốn tiến lên cận thân công kích. Lúc này, trong hai của mọi người, đồng nhiên truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười, ai nha nha, vậy mà tại nơi này khi dễ tiểu hải tử. Tới tới tới, khi dễ khi dễ lao phu làm sao? Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy một vị người mặc bạch bảo cầm trong tay quạt lông thoạt nhìn như là văn sĩ trung niên người trong nháy mắt xuất hiện ở lục nhĩ mi hầu cùng hàng Nga ở giữa. Bất luận là đang tại công kích tôn ngộ không vẫn là vừa định chuẩn bị phản kích hàng Nga, tất cả dừng động tắt lại. Đồng thời 10 phần đề phòng nhìn xem cái này văn sĩ trung niên. Haha, ha, chẳng lẽ Lao Phu tướng mạo 10 phần xấu xí? Làm sao đều dò dỉ ra một bộ đề phòng thân sắc? Cái này văn sĩ trung niên sau khi rơi xuống đất cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là nhẹ lay động quạt lông, một mặt cười ha hả Người là ai? Chẳng lẽ là nữ tử này đồng bọn? Vẫn là lục nhĩ mi hầu hỏi đại gia nghi hoặc. Dù sao tại cái này trước mắt, đồng nhiên xuất hiện một cái địch ta không rõ mà lại khí thế người hết sức mạnh, cho dù ai cũng sẽ không không nhìn. Ha ha, khỉ con, ngay cả ta cũng không nhận ra. Nên đánh nên đánh. Ai, thật chẳng lẽ chính là ẩn cư quá lâu? Cái này văn sĩ trung niên nói xong. Hướng về phía lục nhĩ mi hầu dùng quạt lông cán quạt hư không liền chút ba lần. Lục nhĩ mi hầu xem xét cái này văn sĩ trung niên tựa hồ muốn công kích mình, vội vàng triệu hồi hai đầu thần Long hộ thể. Thế nhưng là khi trung niên văn sĩ ba lần điểm xong, lục nhĩ mi hầu đống nhiên xứng sở ngay tại chỗ, một mặt ngốc trệ cũng không thể tưởng tượng nổi. Một bên tôn ngộ không nhìn thấy lục nhĩ mi hầu đống nhiên lộ ra kỳ quái thần sắc, không khỏi phẫn nộ quát, người đến cùng là ai. Đem lục nhĩ thế nào? Như vậy xuất thủ an toán Chẳng lẽ ngươi không biết không đợi tôn ngộ không nói xong, lục nhĩ mi hầu đống nhiên đưa tay bưng kín tôn ngộ không miệng, vội vàng tại tôn ngộ không bên thai nói gì đó. Mà tôn ngộ không càng nghe thần sắc càng kinh ngạc, cuối cùng vậy mà cũng là một mặt ngốc trệ. Nhìn thấy văn sĩ trung niên cử động, phía sau hàng Nga vậy nhìn ra được người này là địch không phải bạn. Chẳng qua hàng Nga nhưng không có vọng động. Đối với tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu, hàng Nga hoàn toàn có thể tùy ý xuất thủ lại không chút nào có điều cố kỵ Bởi vì hàng Nga có thể liếc mắt liền nhìn ra tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu tu vi. Trước đó sở dĩ không có nhất cử đánh giết tôn ngộ không, hàng Nga cũng chỉ là ôm tìm một chút tôn ngộ không sâu cạn mục đích. Thậm chí trước đó một hệ liệt giao thủ, hàng Nga chỉ dùng 1 phần ba thực lực mà thôi. Thế nhưng là đối với cái này văn sĩ trung niên, hàng Nga lại một chút cũng nhìn không thấu tu vi. Nhìn không thấu địa nhân mới là đáng sợ nhất.